Kính thưa quý vị, trong tập 1 của câu chuyện này, chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều những tình tiết thú vị và hấp dẫn xoay quanh cuộc hành trình phiêu lưu của ba thầy trò thầy lĩnh. Bằng pháp lực cao thâm của mình, nên ông đi tới đâu cũng đều giúp đỡ những người dân ở nơi đó diệt trừ những loạn lạc do quỷ ma quấy phá. Và trong tập tiếp theo này, liệu rằng ông có thể giải quyết được những thảm cảnh và loạn lạc do con quỷ hoành hành ở vùng đất Ngọc Ký hay không? Thì xin mời tất cả quý vị Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi hết tập 2 của câu chuyện Còn bây giờ Xin mời quý vị Chúng ta hãy cùng đến với tập 2 của câu chuyện này Sáng hôm nay Lại như mọi hôm Thầy lĩnh kê cái bàn gỗ ra trước sân quán trọ Rồi dựng sạp bốc thuốc Dựng xong thì ông chủ quán trọ sách bình trà Từ trong nhà đi ra Chú Lĩnh Hôm nay dựng sạp sớm thế À Tranh thủ trời sáng đương mát Em dựng cho rồi Trời này sẽ oi lâu đấy anh Trời cứ oi mãi thế này thì chết mất Này Chú có đạo bùa nào mà kéo mưa xuống không Ông chủ trọ đặt cái bình xuống bàn Vừa nói vừa cười hà hà À Nếu có thì em đã không mồ hôi mồ kê nhảy nhại như thế này rồi Hai người vừa uống trà vừa cười nói với nhau Quái Anh ba này Thường ngày mấy thằng nhỏ hay chăn châu chăn bò qua đây lắm mà Từ chiều hôm kia đến giờ Không thấy bóng dáng chúng nó đâu cả Thằng Minh thằng Mẫn tự nhiên không ai mà chơi đùa Cứ hỏi miết Ông ba đặt ly trà xuống rồi nói Bộ chú em không biết sao Mấy nay ở cái thị xã này người ta mất trộm trâu bò gà vịt nhiều lắm. Lúc đầu thì ít nhưng mấy ngày trở lại đây thì đêm nào cũng mất. Mất nhiều quá bà con họ không dám thả ra nữa. Cứ nhốt im ở trong chuồng rồi đi cắt cỏ về cho ăn. Lại canh gác đêm ngày rõ khổ. Ủa mất nhiều như thế thì mấy ông hương ký đâu? Mấy thằng quan tây đâu? Chúng nó không bắt được thằng trộm sao? À, có thế bóng dáng nó đâu mà báo quan. Báo lên thì chúng nó đòi tiền mà không có kết quả gì Nên dân họ ức Họ không mặn mà gì với tránh quyền đâu À mà có chuyện này lạ lắm nha chú Lĩnh Chuyện chi mà lạ thế anh? Thầy Lĩnh tò mò hỏi Mấy vụ trộm đó Châu bò chúng nó đều bị mổ lòi cả ruột Máu thì không thấy nhiều Khi phát hiện ra thì người ta thấy cái xác đã khô cứng Vứt ở cái bãi bên ngoài thị xã Còn gà vị thì khiếp hơn Chúng bị bẻ cổ rồi vứt ngay tại trong chuồng. Dân họ đang kháo nhau là có thú dữ quấy phá. Chứ trộm thì làm gì có chuyện lạ thế. Thầy lĩnh khẽ nhú mày khi nghe ông ba nói. Nghe cũng lạ thiệt. Mà cái thị xã mình có phải là rừng rú hoang sơ gì đâu mà thú dữ lộng hành được chứ. Thì đó. mấy nay dân họ nhốt kỹ trong chuồng. Rồi cắt cử người canh. Nhưng cứ đến nửa đêm thì người canh gác lại ngủ hết. Có làm cách nào thì đến nửa đêm họ vẫn cứ lăn ra mà ngủ Sáng ra đếm lại thì phát hiện mất tiếp Tôi thì tôi nghĩ là dính tới bên âm phần nhiều lắm nha chú Lĩnh Không cần ông ba nghĩ Thì nãy giờ cái ý nghĩ ấy cũng đã xuất hiện trong đầu thầy Lĩnh rồi Khuôn mặt ông bấy giờ đã không còn tươi cười như lúc nãy nữa Ông nâng ly trả lên miệng uống rồi chép chép Hy vọng không như điều mình đang nghĩ Vừa nói thầy Lĩnh vừa quay đi lại cái sạp thuốc Ông chủ quán ra bộ khó hiểu về câu nói của thầy Lĩnh. Không biết cái điều mà thầy nói nó kinh khủng tới mức nào. Nhưng thấy thầy Lĩnh quay đi thì ông cũng không buồn hỏi thêm nữa. Ông ta đứng dậy chào thầy Lĩnh rồi vội đi vào chợ. a mấy anh đến rồi. Anh Mẫn ơi, ra đi chơi này. Tiếng thằng Minh réo ầm cả một góc. Thằng Mẫn đang ngủ trưa lật đật phóng ra. Mặt nó mừng rỡ như chờ đợi điều này lâu lắm rồi. Thầy Lĩnh thấy thế cũng từ trong nhà ra xem Thì ra là mấy thằng nhỏ chăn trâu Bắn đi cả tuần rồi chúng nó mới lại chăn trâu ngang qua đây Cả đám bốn năm đứa thấy thằng Minh thằng Mẫn Thì cũng mừng rỡ mà nhao nhao cả lên Xem ra chúng nó cũng nhớ hai đứa này lắm rồi Mấy đứa bắt được thằng trộm rồi hay sao mà tụi bay được đi chăn thế này Thầy Lĩnh hỏi đám nhóc Dạ đâu có bắt được ai đâu chú Nhưng mà mấy ngày nay không bị mất nữa Nên nhà mới cho tụi con đi chăn nè Chắc là thằng trộm nó sợ tụi con bắt được Nên chạy rồi Đám trẻ cười ồ lên Trông thích thú lắm Thầy lĩnh nghe thế thì cũng mừng lắm Chứ cứ mất mát thế này Thì dân họ làm sao mà sống Ông tươi cười nói Thôi mấy đứa đi chăn đi Cho thằng Minh thằng Mẫn nó theo với Từ hôm đó tới nay Nó nhớ tụi bay lắm đó Còn hai đứa đi chơi nhớ về sớm nghe chưa Mãi chơi quên về là thầy đánh đòn đó nha Hai đứa nhỏ giả vâng dối rít Rồi chạy theo đám kia ra ngoài đồng Đúng là trẻ con Chả biết nắng mưa chưa xế gì cả Thầy Lĩnh cười rồi nói Chú Lĩnh ơi! Chú Lĩnh ơi! Tiếng ông chủ trọ gọi vang từ ngoài vào trong phòng Lúc này thầy Lĩnh đang cùng hai thằng nhỏ ăn cơm tối Anh ba! Có chuyện gì không anh ba? Chú, chú ra ngoài đồng mà xem, có chuyện rồi. Hai đứa ở nhà coi nhà, không chạy lung tung nghe chưa? Thầy đi rồi về ngay. Thầy Lĩnh lấy cái áo, khoác vào rồi chạy theo ông chủ trọ. Trước sự tò mò của hai đứa nhỏ, không biết chuyện gì xảy ra nữa đây. Hai người chạy ra cánh đồng cỏ phía bên rìa thị xã. Đây là chỗ thường ngày tụi nhỏ hay chăn trâu đây mà. Thầy Lĩnh nghĩ bụng, ra đến nơi thì đèn đuốc sáng trưng Đã có một đám người ở đó rồi Họ bu đen bu đỏ lại một góc Lại có tiếng khóc lóc thảm thiết Thầy lĩnh đến nơi mới xin mọi người né đường mà tiến vào Ông chủ trọ cũng theo sau lưng Hai người tiến vào bên trong đám đông thì mới biết Bên trong là một cảnh tượng hết sức kinh dị Một người phụ nữ đang ôm một cái xác của đứa nhỏ tầm 12-13 tuổi Mình mày nó trắng bẹt Mắt nó mở trừng trừng Tựa như đã phải trải qua sự sợ hãi tột độ trước khi chết Ghê rợn hơn là miệng và cổ của nó Cái cổ gần như bị đứt lìa ra Lòi cả xương Còn cái miệng thì bị xé toạc ra đến gần mang tai. Người nào yếu bóng vía Chắc chắn sẽ ngất xỉu đi khi nhìn thấy nó Con ơi là con Con ơi là con Sao con chết thảm như thế này hả con Người phụ nữ kia chính là mẹ nó Bà ta cứ ôm cái xác mà khóc lóc thỉnh thoảng lại nấc lên những tiếng tang thương thầy lĩnh mới bảo mọi người đỡ bà ấy đứng dậy để cho ông xem thử họ phải vất vả lắm mới tách được hai người ra người đàn bà ấy tựa hồ như chết đứt khi được kéo ra khỏi thằng nhỏ thầy lĩnh cúi xuống bên cái xác thằng bé ông xem tay chân mình mẩy nó đặc biệt là miệng và cổ của nó không biết chết lúc nào nhưng xác thằng nhỏ khô quắp tứ chi nó cứng đờ nhưng đặc biệt hơn Nó không có máu Tuy vết thương rất lớn Nhưng lại không hề có máu me ồ ạt Chỉ có một ít máu vương vãi trên mặt đất thôi Tránh ra tránh ra Làm cái gì mà bu đen bu đỏ thế Mau tránh ra cho người ta làm việc Tiếng hét từ phía sau lưng đám đông vọng lại Mọi người mới quay ra Thì ra đó chính là xã trưởng Cùng mấy thằng lính đi tới Chúng quát tháo cho mọi người tản ra hết Để lão xã trưởng bước vào Người chết thôi mà Đúng là đám dân đen nhiều chuyện Lão ta hắng giọng, Nhưng đến khi lão thấy được cái xác thằng nhỏ Thì vội vàng nhăn mặt mà quay đi Như để lờ đi cái câu nói hớ vừa rồi Thì lão ta hét lớn Tụi bay đâu Còn đứng được ra đó làm gì Mau khiêng cái xác về Còn ai là thân nhân thằng nhỏ Thì mai lên công đường để hỗ trợ điều tra Ai mà không biết Nếu muốn lão điều tra thì phải nôn tiền ra Mà đút vào túi lão còn không thì còn lâu mới có chuyện tìm ra hung thủ chỉ tội nghiệp người đàn bà kia ngất lên ngất xuống nãy giờ thầy lĩnh thì bị mấy thằng lính gạt ra khỏi cái xác ông lặng im không phản ứng gì hai cặp lông mày của ông lúc này nhíu lại tựa hồ như dính vào nhau miệng ông lẩm bẩm quỷ hút máu là quỷ hút máu đám người thất thèo ra về người đàn bà kia thì ngất lúc nào không hay người ta phải cõng bà ấy về trải qua sự mất mát, bất ngờ và to lớn như thế thì sao mà không suy sụp được chứ. Chú Lĩnh, lúc nãy tôi nghe chú nói quỷ hút máu. Vậy, vậy cái này giờ tôi đến công đường một lát, nhờ anh ba về trông hai đứa nhỏ giúp. Chập nữa về tôi sẽ kể cho anh ba nghe. Ê ông kia, đi đâu đấy? Biết mấy giờ rồi không? Thằng lính canh cổng hất hàm hỏi một cái bóng đen đang đi tới. Chào cậu, tui tên Lĩnh phiền cậu nhắn với ông xã trưởng Người cho ông ấy lá bùa cầu an hôm trước Đến có chuyện gấp Thầy Lĩnh vừa nói Vừa dúi vào tay tên Lĩnh một đồng bạc Đứng yên đây Tầm 10 phút sau Thì tên Lĩnh đi ra mời thầy Lĩnh vào Chào thầy Đêm hôm khuya khoắt Thầy đến có chuyện gì thế Việc ta nhờ thầy hôm trước Thầy đã làm xong rồi sao Thì ra lão ta đang nhắc đến chuyện hôm trước lão ta nhờ thầy lĩnh chấm tử vi và làm lễ cầu tài cho lão nhưng vì thái độ hách dịch nổi tiếng của lão mà thầy lĩnh trần trừ vẫn chưa làm chưa đến ngày tốt nên bần đạo chưa lập đàn được còn hôm nay đến đây là vì cái xác ngoài đồng lúc nãy cái xác thì làm sao bộ ông thầy có thông tin về hung thủ à à không không bần đạo làm sao mà biết được chứ lúc nãy bần đạo có coi sơ qua Thằng nhỏ này không hợp vận số của ông, ông lại đem nó về công đường nên sẽ rất khó khăn để làm lễ cầu tài. Cho nên vì lo lắng mà đêm hôm bần đạo mới tới đây, cốt là để giúp ông tránh khỏi xui xẻo đó. Lão xã trưởng hoang mang, bèn đứng phát dậy. Chết mẹ, giờ ta phải làm gì? Ông cứ bình tĩnh, có tôi ở đây thì ông không cần phải lo. Nào, đưa bần đạo đến chỗ cái xác thằng nhỏ mau. Lão xã trưởng nghe nói thế Liền vội vàng sai hai thằng lính đưa thầy lĩnh đến nhà xác Nói là nhà xác Nhưng thực chất chỉ là một cái nhà kho cũ kỹ Nằm tít tận trong góc của công đường Cánh cửa nhà xác vừa mở Mùi từ khí sọc vào hai lỗ mũi Làm cho hai tên lính kia nhăn mặt bịt mũi Còn thầy lĩnh vẫn thản nhiên như không người thấy gì cả Ông nhanh chân tiến vào bên trong Hai cái đèn dầu bên trong được thắp lên để lộ ra một hàng xác chết đắp chiếu nằm trên phản cái không khí ban đêm âm u cộng với cảnh vật xung quanh khiến cho người ta không khỏi dùng mình đấy cái xác thằng nhỏ ở góc cuối kìa tụi tôi ở bên ngoài chờ ông làm gì thì làm nhanh đi hai tên lính kéo nhau ra ngoài để lại một mình thầy lĩnh ở bên trong ông tiến đến cái xác ở phía cuối góc giở tấm chiếu lên khuôn mặt thằng nhỏ vẫn như lúc ngoài đồng Mắt chặn ngược Cùng với cái miệng ngoác ra đến mang tai, Thầy lĩnh vội lấy trong túi ra một lá bùa Rồi lầm nhầm đọc chú Tay trái ông cầm bùa Tay phải thì vẽ vẽ vào không khí Niệm chú xong Ông đốt lá bùa Rồi hơ từ đầu đến chân thằng nhỏ Lá bùa cháy phừng phừng lên Rồi thành cho trong chốc lát Xong xuôi Thầy lĩnh phủ lại tấm chiếu lên người thằng nhỏ thổi tắt đèn Rồi trở ra Về đến nhà trọ thì đã gần nửa đêm, hai đứa nhỏ đã ngủ say bên trong. Ông chủ trọ thì ngồi ở cái bàn trước nhà, thấy thầy lĩnh, ông vội vã đứng lên. Chú lĩnh, đêm giờ chú lên trên đấy làm gì thế? Tôi đợi mãi. À, không có gì, hai đứa chúng nó đã ngủ chưa? Thầy lĩnh vừa hỏi vừa đưa mắt vào bên trong. Lúc đầu thì còn ngồi chờ chú, chập sau lăn ra ngủ chèo queo hết rồi. Thầy lĩnh gật gù, ông ngồi xuống cái ghế bưng cả cái ấm nước lên mà tu ừng ực. Chú lĩnh, chú kể cho tôi nghe cái chuyện lúc nãy đi, tôi tò mò quá. Thầy lĩnh lấy tay áo lau mặt rồi chầm ngâm một lúc. quỳ hút máu, chúng thực ra là một loại ngải Người nuôi nó không phải vì mục đích giết người hại mạng, thì cũng là để làm thương tật cho kẻ thù. Loại ngải này dùng máu để nuôi lớn, Bình thường thì người nuôi cho nó uống máu gà máu vịt, đến khi nó lớn thì có thể cử đi làm việc cho chủ nhân. Cách này thường thì lâu lắm, phải hơn chục năm mới thành công. Còn muốn ngải mau lớn thì dùng máu người, máu của người luyện ngải thì càng tốt, độ hơn tháng là có thể dùng được. Nhưng cái loại này nó khó điều khiển, nhẹ thì ngải nó sống ra đi gây hại cho người khác, nặng thì thậm chí bị ngải nó quay ngược lại hại cho vong mạng. Thầy lĩnh thở dài một cái Rồi nói tiếp Người luyện ngài này Phải chấp nhận rủi ro cực lớn Cho nên nếu không phải thâm thù đại hận gì Thì không một ai luyện đâu Và lại sau khi chết Còn bị luân hồi báo ứng Trong giới thầy Pháp và đạo sĩ bọn tôi Người biết thì nhiều Nhưng người luyện theo tôi biết Thì chắc chưa có một ai Vậy còn chuyện ở ngoài đồng là Ông chủ trọ ngập ngừng hỏi Đúng Chuyện ngoài đồng là do loại ngải này gây ra. Nếu tôi không nhầm, thì những vụ trộm bò trộm trâu trước đây cũng chính là nó làm. Theo như sự tình hôm nay, thì chắc ngải đã luyện thành hình rồi. Hơn nữa, rất có nguy cơ nó đã phản lại người luyện rồi trở thành quỷ. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao ở đây lại có người dám luyện ngải này thôi. Theo như lời chú nói, vậy coi bộ giờ ở đây nguy rồi hả chú? Ông ba không giấu được sự sợ hãi bèn hỏi Đúng Lúc nãy tôi có qua trấn yểm ký xác thằng nhỏ kia lại Sợ sẽ có sự chẳng lành Nhưng còn con quỷ kia Xem ra nó sẽ còn gây thêm đổ máu Không có cách gì chị nói sao chú Cách thì không phải là không có Nhưng giờ nó là thứ ở trong túi Mình ở ngoài sáng Loại này không phải dùng đạo thuật bình thường Hay âm dương nhãn mà tìm được sẽ có thêm người gặp nạn nữa. Thầy Lĩnh đưa mắt nhìn ra khoảng không phía trước rồi thở dài thườn thượt. Ông Ba thấy thế, coi bộ cũng bất an trong lòng lắm. Ông nghĩ cái thị xã này sẽ không còn bình yên nữa rồi. "À, anh Ba, tuy có cái này muốn nhờ anh. Chuyện chi chú cứ nói, giúp được tôi sẵn sàng." Ông Ba nói kèm theo vẻ tò mò. "Sáng sớm mai anh đi hỏi giúp tôi xem." Ở trong thị xã mình và những khu lân cận gần đây Có ai mất tích không? Bởi vì muốn luyện loại ngải này Thì người luyện không được tiếp xúc với người ngoài Nếu không, ngải sẽ không linh Nếu tìm được người luyện Dù chỉ là cái xác Cũng là thứ có thể giúp tìm được con quỷ ngải kia Được Mai tôi sẽ đi hỏi giúp chú Thầy lĩnh lại trầm ngâm Nhìn ra cái khoảng không gian đen mịt trước mặt Thằng lĩnh thằng bày đâu Hai đứa chuẩn bị đồ nghề đầy đủ Tối nay sư phụ sẽ cho hai đứa mở mang tầm mát Cho hai đứa thực hành Trước khi có thể tự mà hành nghiệp đạo pháp Đi đâu vậy sư phụ? Thằng bảy nhanh nhậu À Đi bắt quỷ Thằng bảy chè môi Quỷ Quỷ thì trước giờ bắt muốn mỏi cái tay Sư phụ cứ làm quá không à Bảy Sư phụ nói vậy ắt là có nguyên do cả Để cứ yên tâm mà chuẩn bị đi À à à Thằng lĩnh này thế mà hay Chỉ nó là hiểu ta Ông già ấy vừa cười lớn Vừa khẽ vuốt hàm râu bạc phơ của mình Đêm hôm ấy Một pháp đàn được dựng lên trên cây mô đất cao ngoài làng Hàng chục xây bùa trồng chéo nhau răng kín xung quanh Người ta thấy một ông già tầm 8-9 chục tuổi Cùng hai anh thanh niên Một người tầm hơn bốn chục Một người tuổi mới chỉ vừa đôi mươi đứng ở đó từ tầm mở đến tối khuya. Sư phụ, suốt cuộc tối nay mình bắt loại quỷ gì? Sao mà cần nhiều bùa vậy? Con này có gì ghê gớm chứ? Con chớ khinh thường. Vì loại quỷ con gặp đêm nay, nó không phải là loại quỷ bình thường. Nó được liệt vào hàng những loại quỷ có sức mạnh to lớn và tà ác nhất. Hơn nữa, nguyên bản nó là một loại ngải độc. Cho nên chỉ cần không cẩn thận Để nó gây thương tích Thì ngay cả tính mạng còn khó giữ Chứ huống hồ là tiêu diệt được nó Sư phụ đã nói vậy Thì sư đệ nên cẩn thận tí hơn Ê biết rồi Cậu thanh niên trẻ tuổi bĩu môi Bỗng từ đâu nổi lên một trận gió to cát bụi bay mù mịt Tới rồi Tới rồi Thằng lĩnh thằng bảy mau lập trận Hai cậu thanh niên giả gian Rồi lập trận đồ bát quái trước pháp đàn Trận gió mỗi lúc một to hơn Tựa hồ như sẵn sàng hất văng Bất cứ ai trên đường đi của nó Một tiếng cười quái dị vang lên Kèm theo tiếng gió vù vù Nghe rất ghê rợn. Từ đâu đó Một cái bóng bay thẳng đến trước mặt ba người kia Nó không có hình dạng gì rõ ràng cả Chỉ là một cái bóng đỏ lừ Tựa như cục than hồng bay đến Yêu nghiệt Mày đã tác quái tắc quái ở đây lâu lắm rồi Hôm nay gặp được ta Xem những người đã tới số Không mau giơ tay chịu trói Ông già kia hét lớn lão sược Tao đã luyện thành hình Mày không có cửa diệt được tao đâu Thằng đạo sĩ già Nói rồi Cái bóng ấy lại lao đến gần hơn Hai cậu thanh niên hét lớn tay bắt ấn rồi niệm chú. Cái bóng ấy bay đến mỗi lúc một gần hơn. bỗng ông lão kia rút trong túi ra một thanh kiếm bằng ngọc, nhằm thẳng cái bóng kia mà phóng tới. Một tiếng kêu long trời lở đất vang lên, cái bóng văng ra xa đến hơn cả chục thước. Còn cây kiếm thì cắm ngay vào chính giữa cái bóng ấy, màu đỏ của cái bóng mờ dần đi, chỉ còn ưng ửng hồng, lại văng vẳng nghe tiếng kêu khóc vọng lại. Cậu thanh niên trẻ tuổi kia hét lớn một tiếng thu Thanh kiếm bay ngược về pháp đàn Rồi cậu ta rút cây kiếm gỗ ra Nhằm thẳng hướng cái bóng kia mà lao đến bảy Chưa gì hết mà con đã thu rồi Chưa phát huy hết hiệu lực của thất kinh kiếm mà Sư phụ cứ để con Con yêu này nó cũng chỉ là loại tầm thường thôi Xem ra sư phụ đã đánh giá nó quá cao Khi sử dụng đến pháp bảo thất kinh kiếm của người thanh kiếm chỉ còn cách cái bóng kia khoảng chừng một gang tay thì nó chính cái bóng đó nó bất ngờ đỏ bùng lên như lúc trước thanh kiếm gỗ vừa chạm đến thì cứng ngắc không nhúc nhích được cậu thanh niên kia bất ngờ mà chặn tròn mắt lên không ngờ con yêu này nó có thể chịu được một nhát đâm của thất kinh kiếm cây kiếm gỗ trong phút chốc bị hất văng lên trên không trung rồi vỡ vụn nó quấn lấy cậu thanh niên kia Cậu ta vùng vẫy trong tuyệt vọng Cái bóng hất văng cậu ta xuống đất Rồi bay đến Tựa như một mũi tên đang nhắm thẳng vào hồng tâm Xoẹt một cái Một tiếng hét đau đớn vang lên Cậu thanh niên kia mở cặp mắt Đã nhắm nghiền từ lúc nào của mình ra Anh Lĩnh Anh Lĩnh Anh Trước mặt cậu ta Là một cậu thanh niên lớn tuổi Mắt đang trận ngược Miệng há to Còn cái bóng kia đã đâm quá nửa vào người anh ta Anh Lĩnh Anh Lĩnh Mắt cậu ta tối sầm lại Chỉ còn lờ mờ hình ảnh cây thất kinh kiếm đâm xuyên qua cái bóng kia Rồi tất cả chìm vào trong màu đen mù mịt Chú Lĩnh Chú Lĩnh Thầy Lĩnh giật mình vì tiếng kêu của ông chủ quán trọ Chú làm sao đấy Tôi kêu nãy giờ mà chú không trả lời gì cả À à Không có gì Tôi đang nghĩ đến một số chuyện Thầy Lĩnh cười trừ một cách gượng gạo Thầy Lĩnh lại ngồi nhìn ra Cái bóng đêm đen mịt ấy Khẽ thở dài từng chập Sáng hôm sau Ông chủ quán trọ đi hỏi khắp thị xã Ngay cả những làng kế cận Cũng không bỏ sót Nhưng tuyệt nhiên không hề có ai mất tích Hoặc biến mất trong thời gian gần đây Chiều hôm ấy Ông chủ trọ thất thểu về nhà Ông ngồi phịch xuống cái ghế Với tay lấy cái ấm nước mà tô ừng ực Anh ba Anh ba Sao rồi Có tin tức gì không Thầy lĩnh từ trong nhà chạy ra Vội vàng hỏi Người đi vắng khỏi nhà ba ngày Cũng không có huống gì là mất tích cả tháng Chú xem có nhầm lẫn gì không Ông ba vừa nói vừa thở hổn hển. Quái Không thể có chuyện như vậy được Chẳng lẽ con quỷ từ nơi khác đến Điều ấy lại càng vô lý hơn Vì cái giống này Nó chưa diệt sạch được dân cư Ở nơi nó tu luyện Thì nó chưa đi nơi khác đâu Mà dạo này có nghe tin gì đâu Thầy lĩnh vừa mân mê Cái nhẫn bạc cũ kỹ trên tay Vừa suy nghĩ Càng nghĩ thì càng vô lý lắm Thầy lĩnh, thầy lĩnh ơi Ngoài ngõ Một thằng lĩnh lệ hớt hải gọi với vào Hai người thấy thế Liền chạy ra ngay Cậu kia có chuyện gì đấy? ông ba liền nhanh miệng hỏi. nhà xác, nhà xác có chuyện rồi. người chết sống lại, người chết sống lại. số là chiều nay, người trực canh phát hiện tiếng động phát ra từ khu nhà xác, nghĩ bụng là chuột phá nên anh ta mới tiến lại gần, lấy cây gậy tầm vông mà gõ vào cánh cửa bốp bốp. bên trong im bặt, anh ta chửi thề một câu rồi quay đi. được chừng hơn năm bước. Tiếng động ấy lại vang lên, lần này nó lại to và rõ ràng hơn, cái âm thanh lạ lắm. Máu nóng nổi lên, anh ta mặt hầm hầm quay phát lại, tiến đến cánh cửa nhà xác. Rắc một cái, cái ổ khóa nhanh chóng được mở, sợi xích sắt bị kéo ra khỏi cái khuyên cửa. Cánh cửa gỗ sập sệ từ từ mở ra, đập vào mắt anh lính kia là một hàng xác chết đắp chiếu nối nhau chạy dọc từ trái qua phải. Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh Mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường Anh ta định quay đi Thì tiếng động ấy lại vang lên Lần này Anh nghe rõ một một Nó phát ra ở góc cuối nhà xác Tiếng như có ai rên vậy Đúng thế Là tiếng rên Có một tiếng rên nhẹ nhẹ nhưng rõ lắm Rõ đến mức cảm tưởng như âm thanh ấy đang cận kề bên tai Ai đấy Anh lính gõ nhẹ đầu gậy vào tường Rồi hỏi Không ai đáp lại câu hỏi của anh ta cả Tiếng kêu rên vẫn mỗi lúc một rõ hơn Lần này có thể định hình được chính xác Nơi nó phát ra Là cái xác thằng nhỏ Anh lính giật mình Anh ta rón rén tiến đến gần Mắt ngó nghiêng xung quanh Lúc này khoảng cách giữa anh và cái xác Chỉ cỡ hơn 3 bốn tấc Giơ cây gậy lên anh thọc vào bên trong chiếc chiếu rồi hớt lên A! anh ta hét lên kinh hãi kinh hãi về cảnh tượng trước mặt vì cái thứ hiện ra trước mắt anh ta cái xác cái xác thằng nhỏ mắt nó vẫn mở chừng chừng, nhưng cái miệng cái miệng ngoác đến mang tay ấy nó cử động cứ há ra ngáp ngáp máu ở đâu ứa ra hai bên mép còn cái lưỡi thì thè ra liếm liếm lấy những giọt máu ấy nó liếc nhìn anh lính kia thân thể nó bất chợt run lên bần bật giật lia lịa quỷ quỷ anh ta hét lên kinh hãi rồi quảng cả gậy lẫn chùm chìa khóa trên tay mà chạy trời đã sầm tối bên trong khu nhà xác đèn đuốc sáng trưng lão xã trưởng đi qua đi lại coi bộ lo lắng lắm xung quanh lão có đến hơn hai chục thằng lính chúng nó bao vây khu nhà xác Rồi răng lưới sắt xung quanh, tựa hồ như bắt trọng phạm đang lẩn trốn bên trong vậy. Hai bên cánh cửa, có hai thằng lính lấy một khúc gỗ to mà chặn lại. Lão thấy thầy lĩnh được một tên lính dắt đến, thì mừng rỡ như bắt được vàng. À, thầy, thầy lĩnh đến rồi. Mấy đứa, mấy đứa bay, mau né ra cho thầy vô. Lão vừa nói vừa chạy đến nắm lấy tay thầy lĩnh mà dắt vô. Thầy, thầy. bên trong đó nó bần đạo đã được nghe chú lính đây kể qua để ta vào xem thầy lĩnh giơ tay chặn câu nói của lão đồng thời đẩy lão suýt ngã rúi rụi ra sau rồi tiến đến cánh cửa nhà xác thường ngày ai mà làm thế thì không bị lôi ra đánh cho sặc tiết thì cũng bị thưởng cho một cái tát vào mồm nhưng hôm nay là ngoại lệ thầy lĩnh ra hiệu cho hai tên lính lấy hạ khúc gỗ xuống Ông với tay lấy cây đuốc gác bên hông tường rồi đi vào. Đuốc được thầy lĩnh thắp thêm bên trong. Gian phòng bừng sáng lên. Ông thấy rõ một một cái xác thằng nhỏ ở góc phòng. Mảnh chiếu đắp lên người nó thì bị rơi ra. Nó mắt mở trừng trừng nhìn ông. Một ánh mắt ai oán, hận giận và kinh dị. Miệng nó thì vẫn cứ như lời kẻ, ngáp ngáp như cá đớp không khí vậy. Thầy lĩnh nhanh chóng tiến đến. lần này nó rên ư ử cặp mắt nó ươn ướt như khóc nhìn ông ông rút một lá bùa ra đọc chú khấn niệm rồi dán lên trán nó im bặt nó trở về trạng thái là một cái xác chết như trước thầy lĩnh khẽ thở dài rồi quay lưng đi xa thầy sao rồi thầy lão xã trưởng lật đật hỏi đốt nó đi đốt đốt sao được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 tôi sẽ nghe theo thầy nhưng còn người nhà nó lỡ họ hỏi thì sao chuyện này ông không phải lo có ai nói gì cứ bảo đến tìm tôi mấy thằng kia đâu vô khiêng cái xác ra rồi đốt đi cái xác thằng nhỏ được hỏa thiêu ngay trong đêm kỳ lạ là ngọn lửa bén đến đâu trên người thằng nhỏ thì khói vàng khói đỏ cứ bốc lên ngùn ngụt, ngụt chốc chốc người ta lại nghe thấy tiếng rên khe khẽ vang lên Hỏa thiêu xong cái xác, thầy Lĩnh xin phép ra về. Ông cũng không quên dặn lão xã trưởng phải cử người canh gác cả cái thị xã này về đêm. Những ngày tới chắc hẳn không yên bình. Quả đúng như lời thầy Lĩnh nói, hai hôm sau thì xảy ra chuyện. Gia đình lão Tứ, một thương gia người Hoa, chuyên buôn vải vóc gấm lụa từ Sài Gòn rồi phân phối khắp lục tỉnh. Cơ người thì thuộc hàng có tiếng tăm.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 máu me linh láng khắp cả căn nhà tờ mờ sáng bên ngoài căn nhà lão tứ đã chật ních người kẻ thì hiếu kỳ đứng xem người thì nhăn mặt ớn lạnh khi chứng kiến cái xác được chuyển đi ra chiếc xe đầy lão xã trưởng mặt biến sắc đứng thất thần một góc cả cuộc đời làm quan của lão làm gì được chứng kiến một vụ thảm án lớn như vậy mà lại còn là giết người chứ không phải tai nạn gì Thật không khó tránh khỏi hoang mang tột độ. Lão từ sớm đã cho người đi gọi thầy lĩnh. Nhưng hơn ba giờ trôi qua. Mà vẫn chưa thấy tâm hơi thầy đâu. Đã lo lắng còn cộng thêm sốt ruột. Đâm ra mặt lão lúc này rất khó coi. Ông xã! Thầy lĩnh đến rồi! Thầy lĩnh đến rồi! Như đợi mẹ đi chợ về. Lão ta lật đật hết đám lính rồi chạy ra. Lần này nhìn thấy thầy lĩnh. Lão ta không nói gì cả, chỉ nhìn bằng cặp mắt mừng rỡ. Đâu, cái xác bị treo đâu? Thầy lĩnh vội vàng hỏi, vừa nói thầy vừa lấy tay đẩy đám lính ra rồi bước vào. Bên trong máu me vương vãi khắp nơi, thậm chí còn có mấy cánh tay, con mắt hay lỗ tai rơi mà bọn lính chưa kịp thu dọn. Nếu như người bình thường thấy được chắc không ngất xỉu tại chỗ thì cũng phải nôn thốc nôn tháo. thầy lĩnh tiến đến bên cái xác của lão tứ, ông ngắm nghía hồi lâu, tay bấm đột. đã quá trưa, đám người hiếu kỳ phía trước cũng đã thưa dần, mấy tên lính cũng đã thu dọn hết mấy cái xác, chỉ còn thầy lĩnh cùng cái xác treo lủng lẳng kia là đứng yên đó từ sáng đến giờ. bỗng thầy lĩnh thu tay lại, ngừng bấm đột. ông tiến lại cái ghế gần lão xã trưởng, ngồi phịch xuống. Lấy tay áo mà chậm từng giọt mồ hôi Đang chảy dài từ hai bên mang tay xuống đến tận cằm Thầy! Chuyện chuyện này là sao? Lão xã trưởng vội vàng hỏi Xem ra ông ta đợi để được hỏi thầy lĩnh câu này lâu lắm rồi Cửa nhà không có dấu hiệu bị đập phá Của cải cũng không bị lấy đi Hình thức ra tay tàn độc Nhưng không ai nghe bất kỳ tiếng chi hô nào cả Bần đạo nói đúng chứ Sao? Sao thầy biết? Lão xã trưởng trở nên hoang mang hơn Quả đúng như lời thầy lĩnh nói Cửa nhà vẫn đóng kín Lại còn bị khóa trái Hai con chó lớn canh cửa nhà Ngủ say như chết Khi người ta phá cổng ra Thì chúng mới tỉnh táo mà lao ra sủa Tiền bạc của cái trong nhà Không có dấu hiệu bị xê dịch Cũng như bị lục lọi Vậy, vậy chuyện này Chuyện này là Nửa phần là người làm Nửa phần là quỷ quấy nhiễu Hiện thời chưa dám khẳng định gì Nếu là quỷ thì đáng lo một phần Nhưng còn là người thì đáng lo gấp bội Vì nếu đã là người gây ra Thì độ nguy hiểm và tàn độc của hắn Quả thật là không thể đo đếm được Vậy, vậy bây giờ ta phải tính sao? Trước tiên, ông hãy cử người canh giữ Tất cả những xác chết hôm nay cẩn thận Khóa kín cửa nhà xác. Không một ai được tự nhiên bước vào Ngoài ra Đêm đêm phải cắt cử người thêm để canh gác Cũng như đi tuần tra Nếu như bản đạo tính không sai Nội trong nay mai lại tiếp tục có đổ máu Lão xã trưởng bây giờ Ngoan như một con cún vậy Lão ta nghe lời răm rắp Cũng dễ hiểu thôi Vì lão bây giờ làm gì đủ sức để lý giải Cũng như tìm ra chân tướng Của những sự việc vừa qua Từ sau khi xảy ra vụ thảm án Nhà lão tứ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 Ngay cả nửa đêm cũng thế, mấy thằng lính đổi ca hay đến đây làm mấy ly nước để nghỉ mệt trước khi đến giờ gác tiếp theo. Thầy lĩnh cũng vì thế mà thăm dò được một số chuyện mà đám lính bàn tán với nhau. Đêm nay cũng là một đêm như thế, một tốp 4 năm tên lính lại tập trung ngồi ở cái bàn trong căn tròi của thầy lĩnh. Bọn nó xin chú ba một ấm trà rồi cứ thế ngồi đợi tốp khác đến thay ca. Mấy đêm nay tao mệt lắm rồi chúng mày. Có mẹ gì đâu mà ông xã cứ bắt mình phải canh tuần chứ. Tên lính có vẻ là lớn tuổi nhất trong đám. hắn giọng cảm giảm. Chứ còn gì nữa. Mệt còn hơn cả bọn cặp xanh cặp vàng đi dẹp quân phản loạn. Lính tráng mà suốt ngày bắt canh gà canh vịt ngủ. Nửa đêm đi dạo như mấy thằng khùng. Thè chứ ở đây đi tuần mà gặp người trên đường là mừng thấy mẹ rồi. Dân thì đóng cửa. Canh mẹ gì chứ. Một tên lính khác phụ họa. Thầy Lĩnh từ trong nhà đi ra Thật ra cũng chẳng ưa gì bọn này Nhưng vì có còn hơn không Nên mấy hôm nay Ông cũng đành yên lặng mà quan sát Mấy chú đêm nay lại canh toàn sau, Bộ chưa bắt được Tên hung thủ gián trên cáo thị à Thầy Lĩnh vờ hỏi Đã ai thấy mặt mũi thằng ất ơ đó đâu Toàn nghe ông xã la lối Đang trên tỉnh sung sướng Lại bị bắt xuống đây canh cho con chó con mèo ngủ. Nếu không có cái chuyện tào lao này, chắc giờ tôi đang ôm một cô gái đào nào đó ở trên huyện rồi. Mẹ nó, chắc cái thằng đó nó sợ xanh mặt rồi trốn đi biệt xứ cũng nên. Từ hôm đó tới giờ tao đợi tìm nó mãi, rồi chơi tay đôi thử xem, nó có tài nghệ gì mà hành xác mấy anh em mình. Cần thiết chấp luôn nó một tay một chân. Đám lính bật lên cười ha hả trước câu nói của tên lính vừa rồi. Thầy Lĩnh thì nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt không một chút cảm xúc nào cả. Đêm nay ông dự cảm có chuyện chẳng lành Ruột gan cứ nóng gian hết cả lên Suy nghĩ về hành tung của thứ ông đang nghi hoặc Càng làm cho ông thêm dối trí Chập sau Một nhóm lính đi tới căn tròi Thì ra đã đến lúc đổi canh tuần Đám này ra hiệu cho đám đang ngồi trong tròi thay phiên Bỗng tên lính lúc nãy đập mạnh tay xuống cái bàn rồi nói Mấy anh em cứ ở đây Tôi sẽ đi tuần một vòng xem sao Xem thử một mình tôi đi Thì thằng hung thủ nó có mò ra không Nếu nó dám ra Thì chết mẹ nó với tôi Đám lính kia lại cười ha hả, Chắc tên này thường ngày Cũng không phải hạng tầm thường Nên chẳng ai dám can ngăn hắn ta cả Một tên lính khác chen vào Anh nằm tí Anh mà bắt được thằng hung thủ Thì anh em tụi tôi nguyện bao anh ăn chơi Trên huyện một tuần xả láng Không say không về Đám kia như được thế mà hùa vào hưởng ứng Tên lính kia như được tiếp thêm tinh thần Hắn ta dắt con dao găm sâu lưng giơ tay với lấy cây đuốc từ trong đám lính Một tay cầm cây gậy tầm vông Nhằm thẳng hứng trước mặt mà đi tới Thầy lính thấy thế toan ngăn lại Nhưng đã muộn Hắn ta nhanh chóng biến mất trong màn đêm tăm tối Đám lính còn lại tiếp tục những câu chuyện bàn tán Đùa cợt trong căn tròi Quái! Thằng tí nó đi tuần kiểu gì mà hơn một canh giờ rồi mà không thấy quay lại. Tên lính lớn tuổi kia sốt ruột ngó ra phía trước sân. Chắc là nó ngủ gục mẹ ở xó nào rồi cũng nên. Đi tuần kiểu này không ngủ gục mới lạ. Để đấy tao đi kêu nó. Ngủ cái mẹ gì? Chắc lại thấy bà nào quên đóng cửa chứ gì. Tao đi với. Tao nữa. Đám lính nhau nhau lên. Tên lớn tuổi nhất giơ tay. Đi kêu nó về. chứ bộ đi chơi hay sao mà đi cho đông cứ ngồi đây tao đi rồi về ngay hắn ta cầm cây đuốc trên tay cũng không buồn cầm gậy hay dao theo miệng làu nhàu chửi thề rồi tiến ra khỏi ngõ a tiếng kêu thất thanh từ phía trước vọng lại làm cả đám lính giật mình thầy lĩnh đang ngồi trên cái ghế bành trước nhà lim sim cũng giật mình choàng dậy anh bảy vâng Không khó để nhận ra đấy chính là tiếng kêu của tên lính lớn tuổi nhất trong đám. Hắn ta vừa đi chưa đầy 5 phút. Tiếng la ấy, lẽ nào? Cả đám lính ùa ra, thầy lĩnh cũng đi theo. Họ ra đến nơi thì phát hiện ra tiếng kêu thất thanh ấy. Đó là từ một cái cây si cổ thụ, nằm cách căn tròi của thầy lĩnh hơn trăm thước. Người lính tên bảy, hắn ta đang lết dưới đất, miệng ú ớ gì đó không rõ. mắt hắn ta như dính chặt trên ngọn cây tay thì chỉ chỉ lên khuôn mặt hốt hoảng ấy bàn tay run run chỉ lên hỡi ôi là năm tí tên lính đi tuần một mình lúc nãy anh ta bị treo trên ngọn cây mà không phải là anh ta hoàn toàn chỉ có phần trên là treo trên cây nửa còn lại nằm ngay dưới đất ruột gan lòi hết ra ngoài Ruột anh ta kéo dài từ phần thân bị treo Nối với phần thân dưới đất Máu vương vãi khắp nơi Có tên lính không chịu được Mà nôn thốc nôn tháo Khuôn mặt anh ta mới đáng sợ Mắt mở trừng trừng Miệng nhếch nhếch lên Anh ta đang cười Bị giết một cách man rợ như thế Nhưng anh ta lại cười ư Kinh dị Quá sức kinh dị Thầy lĩnh đứng yên đó Nhìn cái xác của tên lính kia Ây, Nó lại ra tay nữa rồi Đám lính kêu loay hoay một lúc Cũng đưa được cái xác thằng năm xuống Giáp vội hai mảnh thân nó lại Rồi cắn về nhà xác Đám lính như quá sốc với những gì vừa chứng kiến Nên chẳng ai nói với ai điều gì Cứ lặng lặng mà đi Tên lính lớn tuổi nhất chỉ đạo bọn còn lại Tiếp tục đi tuần đến hết đêm Năm ngày trôi qua Đều đặn mỗi đêm một người chết Đều là đám lính đi tuần cả Lúc đổi ca thì mới phát hiện ra thiếu người Không một ai biết lý do Chỉ khi phát hiện ra Thì kháo nhau đi tìm Lần nào cũng vậy Chỉ tìm được những cái xác không còn nguyên vẹn Lão xã trưởng suy sụp hẳn Có đêm lão trực tiếp xuống đi tuần Nhưng vẫn mất tích là mất tích Vẫn chết người là chết người Bây giờ cứ nhá nhem tối là không một ai bén mảng ra khỏi nhà Còn bọn lính đi tuần thì cho dù đi tiểu cũng vẫn đi cả đám Sự hoảng sợ lúc này đã lên tới đỉnh điểm Sáng hôm nay, một trung đội Lê Dương từ trên tỉnh điều động về thị xã Ngay đầu có cả một tên trung tá Pháp chỉ huy lần này Người dân đổ xô ra hai bên đường để xem Trong đó có cả thầy lĩnh cùng hai đứa nhỏ Có vẻ đây là lần hiếm hoi người ta cảm thấy an tâm và hy vọng Khi nhìn thấy đoàn lính này, chiếc xe chở viên trung tá dừng lại trước cổng công đường. Lão xã trưởng lúc này cùng đám lính đã đứng trước cổng để đón. Cửa xe mở ra, viên trung tá kia bước xuống. cái mũi cao ngút, nhọn hoắt, cặp mắt xanh gì, làn da trắng bạch của một người Tây Phương không lẫn vào đâu được. Hắn ta sầm sì điều gì đó với tên phiên dịch, mắt đưa xung quanh một lượt rồi đi thẳng vào bên trong. Nó... Chính nó. Thầy Lĩnh giật mình nhìn xuống, thằng Minh nắm chặt tay ông rồi lẩm bẩm. "Minh, gì đấy con?" "Nó, chính nó giết sư phụ. Nó, chính nó bắn." Thằng Minh chỉ thẳng vào tên trung tá kia, ánh mắt hoảng sợ. Thằng Mẫn cũng thế, chúng nó cứ bám chặt vào thầy Lĩnh, rồi chừng mắt nhìn, ký ức ùa về. "Đúng, cái chết đầy uất hận của thầy Bảy bỗng chốc ùa về." Ba người đứng đó, mắt trừng trừng căm phẫn, hướng về phía thằng Tây. Thầy ơi! Thầy Lĩnh ơi! Tiếng một người đàn bà nhẹ nhàng gọi vọng vào trong. Thầy Lĩnh đang sắc thuốc ở trong nhà, nói với ra. Ai đấy Cứ vô đi! Một người đàn bà trung niên cùng hai đứa nhỏ, chắc là người hầu, đi vào. Bà ta nhìn thầy Lĩnh rồi nói. Cho tôi hỏi, ông anh có phải là thầy Lĩnh? chuyên bốc thuốc trị bệnh không vâng là tôi bà có chuyện chi tìm tôi bà bị bệnh chi thầy lĩnh kéo vội chiếc ghế ra mời bà ta ngồi và hỏi không không phải tôi tôi tới đây là muốn xin thầy chữa cho con gái tôi thế cô bị bệnh chi chuyện là hơn tháng trước nó đột nhiên kêu bị trái dạ rồi khóa kín cửa phòng không cho ai vô ngay cả tôi với tía nó cũng không vô được. nó bảo bị ghê lắm nên không được ai nhìn thấy. hàng ngày thuốc thang cơm nước cứ bỏ trước phòng nó, rồi người ta phải đi khỏi. ai đứng lại đó chờ thì bị nó la mắng ngay. có lần tôi rình nó, nó lấy cơm ăn thật nhưng không thấy được mặt nó. không ai thấy từ lúc nó phát bệnh cả. chắc nó xấu hổ với mọi người lắm. tía nó mấy lần định phá cửa vô nhưng nó khóc lóc la hét nên Không thương con không nỡ làm gì cứ để yên như thế thuốc thang trước giờ không biết bao nhiêu nhưng nó vẫn nói là không hết tôi tới đây là xin thầy giúp cho con tôi à trái giả thì dễ thôi để tôi bốc cho ít thuốc về uống ba hôm là khỏi thôi đảm bảo không có thẹo gì cả thầy lĩnh chép miệng vừa cười vừa nói thuốc bốc xong người đàn bà kia mừng rỡ cảm ơn thầy lĩnh rối rít Dúi vào tay ông mấy tờ giấy bạc Còn hứa nếu con gái hết bệnh sẽ quay trở lại hậu tạ Thầy lĩnh quay trở lại bàn sắc thuốc Tiếp tục cho xong công việc sang dở Bỗng thầy nghĩ thầm Một tháng không ai thấy mặt Hay là... Thầy lĩnh quăng vội con dao sắc thuốc xuống đất Chạy vội ra cổng Miệng la lớn Bà dì ơi! Bà dì ơi! Dừng lại! Dừng lại! tiếng gọi réo từ đằng sau làm người đàn bà kia giật mình bà ra hiệu cho xe kéo dừng lại rồi bước xuống quái ông thầy kêu mình làm gì thế bà ta thầm nghĩ thầy lĩnh lúc này đã chạy gần đến nơi ông thở hổn hển tay vẫn đưa lên vẫy vẫy bà ta thầy có chuyện gì thế thầy tôi muốn đến tận nhà khám cho con gái bà như thế sẽ tốt hơn chết nhọc công thầy quá Tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy đợi tôi một chút để tôi kêu thêm chiếc xe cho thầy. Ba chiếc xe kéo dừng trước cửa một ngôi nhà khá lớn, xây theo phong cách người Hoa. Nhìn sơ qua thì ra cảnh nhà này cũng thuộc hàng khá giả. Hai đứa người hầu vội vàng xuống xe đỡ người đàn bà kia. Còn thầy Lĩnh đứng đó mà quan sát xung quanh. Nhà này đúng thật là có vấn đề. Thầy, thầy ngồi đi. Để tôi vào gọi chồng tôi dậy, Khổ Đêm nào ông ấy cũng thức trắng đêm lo cho con gái Bà ta vừa nói vừa chỉ xuống bộ ghế gỗ sang trọng Đặt chính giữa phòng khách Chừng 5 phút sau Một người đàn ông trung niên từ bên trong bước ra Mặt ông ta mừng rỡ Vội đưa tay nắm lấy tay thầy lĩnh Ông ta mừng rỡ Ây dạ thầy Ngộ cảm ơn thầy đã tới chỉ bệnh cho con gái của Ngộ Thầy cứ yên tâm Tiền bạc đối với ngộ không thành vấn đề Thì ra ông này là người Hoa Còn bà vợ là người Việt Nhìn sơ qua thì người đàn ông này vượng khí cũng như sắc mặt rất tốt Nhưng sao trên tay lại có một luồng khí đen bám lấy Thầy lĩnh chợt nghĩ Tôi chỉ là biết chút ít nghề thuốc Giúp được gì tôi sẽ giúp Ông cứ yên tâm Nào, giờ chỉ cho tôi chỗ con gái ông để tôi khám bệnh cho cô ấy Ây dạ, được à Thầy đi theo ngộ à Hai người đi ra phía sau Người đàn ông kia dừng trước cửa một căn phòng Vợ ông ta đã đứng đợi ở đó sẵn Đây, phòng của nó đây đàn ngộ gọi nó Kim Ngọc Có thầy thuốc cha mời đến trị bệnh cho con đây Con mở cửa ra đi Kim Ngọc Bên trong vẫn không có động tĩnh gì Kim Ngọc Ây dạ, Kim Ngọc ơi Con mở cửa ra đi rồi mới trị bệnh được cho con chứ. Người đàn ông kia vẫn tiếp tục gọi. Đáp lại tiếng gọi của người đàn ông kia chỉ là sự yên tĩnh, không một tiếng động. Thầy lĩnh đứng đó, hai hàng lông mày nhíu lại. Căn phòng này có vấn đề, yêu khí bên trong nhiều không kể Xem ra quả đúng như thầy dự đoán. Cô Kim Ngọc. Cô mở cửa ra tôi vô khám bệnh cho cô. Khám sớm hết bệnh sớm. Thầy lĩnh vừa nói vừa đưa bàn tay áp nhẹ lên cánh cửa Bỗng từ bên trong vang lên tiếng la Đi hết đi, cút hết đi Tôi không cần ai chữa trị gì cả, đi đi Thầy lĩnh áp mạnh hơn vào cánh cửa Miệng lẩm nhẩm gì đó trong miệng Không còn là sự la lối hung dữ kia nữa Bên trong vang lên tiếng khóc thút thít Cha, con đỡ rồi, con không cần chữa nữa Cha đuổi ông kia về đi con sợ lắm cha tiếng khóc thút thít mỗi ngày một lớn người đàn ông kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra ông toan định nghe theo lời con gái nhưng bị thầy lĩnh giơ tay lên ngăn lại có bệnh phải chữa chứ cô cô không muốn chữa thì tôi cũng bắt phải chữa vừa dứt lời thầy lĩnh đạp mạnh về phía trước làm cánh cửa bật xa một mùi hôi thối nồng nặc tràn ra ngoài hai người kia nhăn mặt lại Vội vàng bịt mũi Bên trong phát ra tiếng kêu rú thảm thiết Thầy lĩnh nhảy qua cánh cửa bị ngã Rồi chạy vào bên trong Vợ chồng kia cũng chạy theo a Người đàn bà kia kêu, kêu lên một tiếng Rồi ngã quỵ xuống bất tỉnh Còn ông chồng thì đứng chết chân tại chỗ Chỉ có thầy lĩnh là tỉnh táo Như không nhìn thấy gì trước một cảnh tượng quá sức kinh dị Trước mặt thầy lĩnh lúc này là một thứ Không còn gọi là người được nữa. Cơ thể đã ở giai đoạn phân hủy. Rồi bỏ lúc nhúc từ trong ổ bụng bỏ ra. Từng đường gân máu trương phình. hằn rõ trên hai cánh tay. Lạ thay chỉ còn lại cái đầu là nguyên vẹn. Sắc mặt có đôi chút nhợt nhạt. Nhưng vẫn không bị ảnh hưởng gì. Ánh mắt mở to. Nhìn thẳng giáp phía trước. Mà cái khuôn mặt ấy quen lắm. Nó quen lắm. Kim Ngọc! Con ơi! Kim Ngọc! Người đàn ông kia toan chạy đến Nhưng bị thầy lĩnh cản một lần nữa Đừng! Cô ấy chết rồi Chết được gần một tháng rồi Ây à, Chết được gần một tháng Vậy người nói chuyện lúc nãy là ai? Người đàn ông kia trợn mắt Thầy lĩnh nở một nụ cười mỉm Chỉ về phía cái hộp ở góc phòng Là nó nói đó Cái hộp biết nói Trần đời chưa bao giờ nghe qua, chứ huống gì là tận mắt chứng kiến. Thầy Lĩnh tiến đến chỗ chiếc hộp kia, lấy nhét vội vào cái túi đang đeo sau lưng. Người đàn ông kia như không hề để ý đến hành động kỳ lạ của thầy Lĩnh. Trong mắt ông bây giờ chỉ có đứa con gái tội nghiệp kia. Nào, ông đỡ bà dậy rồi ra đây, tôi có chuyện muốn nói. Người đàn ông kia làm theo lời thầy Lĩnh trong vô thức, ông ta dìu bà vợ dậy Mắt vẫn không ngừng dán vào phía cô gái kia. Ba người đi ra khỏi căn phòng, thầy lĩnh rút trong túi ra một lá bùa, bắt quyết niệm chú. Không ai được bước vô căn phòng này. Thầy lĩnh hét lớn với đám gia nhân đứng bên ngoài. Ba người quay trở lại phòng khách. Người đàn bà kia được mấy đứa nhỏ xoa dầu, rượt tóc mai, dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, bà ta hốt hoảng nắm chặt lấy tay chồng rồi nhìn xung quanh. con Kim Ngọc ông ơi con Kim Ngọc ông nắm chặt tay vợ không nói gì cả hai hẳn nước mắt bất chợt tuôn ra bà kia thấy thế càng khóc to hơn hai ông bà bình tĩnh nghe tôi nói đây hai người giật mình quay sang nhìn thấy lĩnh cô Kim Ngọc thực ra không bị bệnh tật gì cả cô ấy có kết cục bi thảm như hôm nay là do cô ấy luyện một loại ngải độc gọi là huyết ngải đang luyện thì bị phản Người trước giờ nói chuyện với ông bà chính là con quỷ già dạng kia Con yêu này nó tác oai tác quái hơn một tháng nay rồi Hôm nay tôi mới tìm ra được tung tích nó Tiếc là đã muộn Ông bà có biết nguyên cớ làm sao mà cô ấy lại như vậy không? Trời ơi tôi nào có biết Nói trước giờ ngoan ngoãn nhà tôi được mỗi mình nó Nói trước giờ một con kiến cũng không dám giết Thì luyện ba cái thứ bùa ngải làm gì chứ Người đàn bà vừa nói trong cơn nấc nghẹn ngào Cũng may một điều Đó là hôm nay bà đến chỗ tôi Tôi mới ngỡ ngỡ ra về thời gian mất tích của cô ấy Tính đến nay thì đã là 45 ngày Kể từ khi cô ấy luyện Còn 4 ngày nữa là đến cái hạn 49 ngày Gia đình bà vẫn an toàn Cũng bởi vì chưa đến cái hạn đó Ây da Thế giờ ngộ phải làm gì á Người đàn ông kia vội vàng hỏi Giờ chưa đến giờ Đúng chính ngọ, tôi sẽ lập đàn lễ tiêu trừ nói trước khi quá muộn. Còn về cô Kim Ngọc, ông bà nên chuẩn bị hòa táng cho cô ấy thì tốt hơn. Lúc nãy tôi đã chấn cánh cửa lại rồi, chỉ cần nó không đem được xác cô ấy đi thì coi như việc đã xong một nửa. Người đàn bà trở nên suy sụp hẳn, nấc lên từng chập, cặp mắt nhắm nghiền. Bất chợt xoảng một tiếng, tiếng gạch vỡ từ trong phòng cô Kim Ngọc vọng lại. Ba người giật mình. Thầy lĩnh vội vàng chạy ra sau Lá bùa vẫn còn nằm trên cánh cửa Thầy lĩnh tiến vào bên trong Cái xác cô kim ngọc không còn ở đó nữa Phía trên trần nhà thùng một mảng lớn Ánh sáng chiếu thẳng xuống nền nhà Cái... cái gì thế này? Thầy lĩnh trợn tròn mắt Sao... sao lại có thể thế được? Rõ ràng lá bùa vẫn còn ở trên cửa Chấn lại căn phòng này rồi Sao... sao nó có thể phá thùng mái nhà đi được? Nói rồi thầy lĩnh lấy cái hộp lúc nãy từ trong túi, mở ra Bên trong là một lá bùa màu vàng Ông vội lấy lá bùa mà đốt đi Xem ra, xem ra có kẻ nhúng tay vào rồi Từ lúc ở nhà ông người hoa kia về Thầy lĩnh trở nên bần thần hẳn Ông cứ đi qua đi lại, chốc chốc lại thở dài thườn thượt Hai đứa nhỏ thấy thế nên cũng không dám làm phiền Thằng Mẫn lùi thủi dắt em ra ngoài ngõ chơi Còn ông chủ trọ, ông cũng đã nghe qua về sự tình hôm nay. Ông lại bắt đầu lo sợ về những gì có thể xảy ra sắp tới. Không khí ngột ngạt, căng thẳng, thật khiến người ta khó chịu. Ê ông ba, nay tụi tôi trực đêm cuối nè, coi có gì làm lai dai chút đỉnh chứ? Tiếng người nói từ phía hàng rào, ông ba ngước lên. Thì xa là bảy, tên lính lớn tuổi nhất trong đám lính canh toàn hôm trước. hắn ta cùng hai ba tên nữa ghé vào cái chòi của thầy lĩnh chuẩn bị cho đợt đi tuần đêm nay à à vô đây vô đây chơi nào ông ba giơ tay lên vẫy vẫy đám lính tiến vào quẳng mấy cây gậy tầm vông ra đất rồi ngồi phịch xuống mấy cái ghế coi bộ mệt mỏi lắm thế đã bắt được cái thằng hung thủ hay sao mà canh mỗi đêm nay thế làm gì đã bắt được ai ngày mai tụi tôi nhường lại cái nhiệm vụ quan trọng này cho bọn lê dương Với ông quan tây đảm nhiệm Một tên lính nói với giọng khá mỉa mai Thế mai mấy chú về lại trên tỉnh à Không Đâu đã được về dễ thế Mai tụi tôi làm cu li cho mấy thằng Lê Dương Đi canh kho súng Canh xe cho bọn nó Nhưng làm gì cũng được Miễn không phải canh tuần nữa là được Đúng Bây giờ sau mỗi đợt tuần Kiểm kê lại không mất một ai Thì coi như cảm tạ trời đất rồi Hơn hai chục con người, mấy chục ngày nay giờ chỉ còn mười người Bọn lính của ông xã trưởng đang kháo nhau vụ này do ma quỷ gây nên đấy Ma quỷ gì chứ chú ơi Tôi ở đây lâu rồi, làm gì có Ông ba cười trừ Đám người cứ ngồi đó, nói một vài câu chuyện tầm phào Chuẩn bị cho một đêm lo sợ và mệt mỏi sắp đến Trời đã bắt đầu tối Thầy lĩnh từ trong nhà bước ra Nhìn thấy đám lính, ông vội nói Mấy chú, đêm nay cho tôi đi theo với. Tôi cũng muốn thử xem xem cái cảm giác đi tuần đêm nó thế nào. Thôi bớt giỡn. Tụi tôi đã ấn tới óc mà ông thì thích đi. Bộ ông không sợ chết sao? Một tên lính nói với giọng bỡn cợt. Tôi nói thiệt chứ có đùa giỡn chi đâu. Nghe mấy chú nói đêm nay là đêm cuối. Nên tôi cũng muốn đi thử cho biết. Tôi có chút ít võ nghệ gia truyền đó nha. Đừng giỡn. à. à, à. thầy lĩnh vừa nói vừa cười hà hà ông ấy thích thì cho ông ấy đi đêm nay ông ấy mà bị cái thứ kia bắt mất thì anh em mình đỡ phải mất thêm một người nữa tên bảy nửa đùa nửa thật đêm nay trời không trăng không sao cũng không có một chút gió cái không khí oi bức cộng với màn đêm đen mịt ấy khiến cho đám lính tuần hơi khó chịu thầy lĩnh cũng đi theo trong đám ấy ca tuần đầu tiên có sáu người thêm thầy lĩnh nữa là bảy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 Còn thầy lĩnh, ông cứ lặng lẽ đi theo bọn họ, chốc chốc lại nhìn xung quanh rồi bấm bấm mấy đốt ngón tay, xem ra ông ta đang suy nghĩ gì đó nhiều lắm. Bốn tiếng trôi qua, đám lĩnh cùng thầy lĩnh quay trở về lại căn tròi, đám tiếp theo đã ngồi đợi sẵn ở đó để chuẩn bị thay. Thầy lĩnh với tay lấy cái ấm nước, rót một ly đầy rồi uống ừng ực. Ca tiếp theo sẽ do bảy dẫn đầu, hắn ta đứng dậy vươn vai. Đốc thúc đám kia đứng dậy Thầy lĩnh định xin đi tiếp Nhưng không hiểu vì sao Lại không nói gì cả Ê không đi với bọn này nữa à Tiên bày hất hàm hướng về phía thầy lĩnh Mỏi chân quá Mà chả thấy gì Thùy tôi, tôi ở nhà ngủ đây Thầy lĩnh mỉm cười nói Đám lính bước ra khỏi cái khoảng sân Nhằm hướng trước mặt mà bước tới Chốc lát đã biến mất Trong cái màn đêm tối đen u ám ấy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 Màu đỏ như máu Miệng nó gắn chặt vào cổ của người kia Máu từ cổ ứa ra Nhỏ lộp đột xuống đất Nó ngước xuống nhìn đám lính Nở một nụ cười man sợ Đám kia như chết đứng Mắt trợn to Khiếp đảm tột cùng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt Muốn chạy Nhưng chân như bị dính chặt xuống đất vậy Có tên đã đáy ra quần Từ lúc nào không hay Giờ thì chúng đã thấy được Cái thứ mà chúng canh toàn đề phòng bấy lâu nay là gì? Cái thứ kia vẫn đang tiếp tục cái hành động kinh dị của mình. Người trên tay nói chốc chốc lại giật giật. Chắc máu đã bị hút gần cạn rồi. Ở dưới, đám kia vẫn đứng chết chân ở đó. Giờ làm gì tiếp đây? Chẳng lẽ cứ đứng yên chứng kiến bữa liên hoan xác thịt của cái thứ kia? Rồi có gì đảm bảo nó sẽ không liên hoan luôn tụi ở dưới? Bỗng một thứ màu vàng từ sau lưng đám lính Nhằm thẳng cái thứ kia mà bay đến ầm một cái Một tiếng nổ khá lớn vang lên Sáng rực một góc Cái thứ kia hét lên một tiếng Vứt người trên tay xuống đất Định bay đi Thứ màu vàng lại tiếp tục bay đến Chặn đường lui của nó Lần này là hai ba cái Chứ không phải một cái như lần đầu Ba tiếng nổ lớn Cái thứ kia hét lên đau đớn lùi lại Đứng yên thủ thế Đám lính bây giờ như bừng tỉnh Hướng mắt về phía sau Thì ra Đó chính là thầy lĩnh Ông đã đứng đó từ lúc nào Một tay cầm thanh kiếm gỗ Một tay cầm lá bùa màu vàng Tao tìm mày đã lâu Hôm nay Lại sơ ý để mày sống một lần Nhưng không có lần thứ hai đâu Thầy lĩnh hét lớn Chỉ thanh kiếm gỗ về phía cái thứ kia Thì ra lúc nãy thầy lĩnh bảo mỏi chân xin ở nhà Thực ra là để cho con quỷ ra mặt Mặt khác ông vẫn âm thầm đi theo đám lính ấy Đến đây thì đúng như dự tính Con quỷ đã xuất hiện Con quỷ ấy vẫn ở yên trên cây mà thủ thế Nó gầm gừ ra vẻ giận dữ lắm Mắt nó đỏ nhưng đục ngầu Hai cái răng nanh dài cả nửa gang tay Nhe ra mà gầm gừ Đám lính kia từ lúc nào đã kéo hết ra sau lưng thầy lĩnh mà đứng. Bây giờ thầy lĩnh trở thành vị cứu tinh, là thánh sống của chúng, chứ không còn là ông thầy thuốc ở căn tròi kia nữa. Thầy lĩnh lại bắt quyết niệm chú lầm dầm trong miệng. Sau đó, ông đưa tay phóng lá bùa về phía con quỷ ấy. Lá bùa lần này màu đỏ, chứ không còn là màu vàng như những lần trước nữa. Lá bùa nhằm đầu con quỷ mà bay đến. Nhưng là thay... Lần này không có bất kỳ tiếng nổ nào vang lên như lúc nãy nữa Thầy lĩnh bất ngờ Ông móc tiếp một lá bùa nữa phóng về phía con quỷ Vẫn thế Không có gì xảy ra cả Con quỷ lúc này đã không còn vẻ sợ sệt gì nữa Nó đứng lên nhe răng ra cười Một chàng cười ma quái Thầy lĩnh nóng mặt Ông giơ thanh kiếm gỗ rồi lao theo soạt một cái Một vật nhọn sáng loáng từ phía trước bay đến thầy lĩnh Nó sượt qua vai ông Làm rách cả chiếc áo ông đang mặc Máu bắt đầu ứa ra Thầy lĩnh bị bất ngờ nên thu thế lùi lại Con quỷ trong chớp mắt đã biến mất Bỏ lại đám lính cùng thầy lĩnh đứng đó Thầy lĩnh nhăn nhó Lấy tay giữ vết thương rồi quay ra sau Ông đang tìm kiếm thứ đã tấn công mình Ở dưới đất Có một vật đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh lá Một cây châm Sau khi trải qua sự kinh hãi đến tột cùng ấy Đám lính không ai bảo ai Mà bỏ tuần hết Chúng chạy theo thầy lính về lại căn tròi Về đến nơi Cả bọn như người mất hồn Còn bảy Tay chân run run lạnh toát Hắn đón lấy chén nước từ một tên lính khác Nhưng nhanh chóng làm đổ ụp xuống đất Chén nước vỡ toang Làm hắn giật bắn mình Mắt nhắm nghiền lại Xem ra hắn đã đến giới hạn của sự chịu đựng Ông chủ trọ từ trong nhà chạy ra Trên tay cầm một nắm lá thuốc Chú cởi áo ra tôi đắp thuốc cho Ông ta vừa nói vừa nhìn thấy lĩnh với cặp mắt ái ngại Trên bà vai thầy lĩnh bị xước một đường Nó không sâu nhưng máu cứ dì ra không ngớt Xung quanh bầm đen bầm đỏ Thầy lĩnh chẳng nói chẳng rằng Ông dường như không để ý đến lời của ông ba Bởi vì ngay lúc này đây thầy lĩnh chỉ chú tâm đến một thứ duy nhất Đó là cây châm đang ở trên tay ông Ông chẳng còn lạ gì về nó nữa Ông nhớ về lần chạm mặt với thạch sinh Hắn ta, hắn ta lẽ nào có liên quan đến con quỷ kia Mà đúng thật Cái ngón nghề luyện quỷ này thì không liên quan đến hắn cũng lạ Anh em bình tĩnh hết chưa Có chuyện gì ở ngoài đấy mà dắt cả đám chạy về thế Một tên lính đứng lên hỏi với vẻ lo lắng Không một ai trả lời hắn ta Mà đáp lại là một sự im lặng đến đáng sợ Có tên nằm vật ra đất Hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trên trần của căn tròi sun bần bật Cũng không ai hỏi cũng như nói gì nữa Mười mấy con người cứ im lặng như thế cho đến sáng Chú Lĩnh! Chú Lĩnh! dậy, dậy, Có chuyện rồi! tiếng la thất thanh của ông chủ trọ làm thầy lĩnh tỉnh dậy ông toan chạy ra nhưng khựng lại đưa tay đặt lên vai vết thương tối qua tưởng chẳng có gì to tát nhưng cử động lại đau thấu xương ông nhăn mặt nén đau mà bước ra ngoài đám lính kia cũng lao ra theo anh ba có chuyện gì thế chết chết rồi chết người rồi nhiều lắm thầy lĩnh cùng bọn lính chạy theo ông ba Đám người vội vã chạy băng băng trên con lộ Sáng hôm nay sương phủ trắng mịt mù Tầm nhìn chỉ khoảng tầm hơn một thước mà thôi Họ dừng trước một con đường lớn Từ đầu đường đã vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết Cảnh tượng trước mặt dần dần hiện ra Hai hàng xác chết chảy dài dọc từ đầu đường đến tít đằng xa Cửa ngõ của những ngôi nhà hai bên đường mở toang Cứ trước mỗi cửa nhà là hai ba cái xác người nằm ở đó Còn về những cái xác Thì chẳng có cái nào nguyên vẹn cả Tay chân vương vãi Hệt như vụ thảm sát nhà lão tứ mấy hôm trước vậy Trong đám lính có kẻ không chịu được Liền quay ra sau mà nôn thốc nôn tháo Dân cư xung quanh cũng chạy đến Nhưng vì cảnh tượng quá kinh dị Nên họ chỉ dám bu quanh phía ngoài mà bàn tán mau Tìm xem có ai còn sống không Tiếng thầy lĩnh la lớn Đám lính răm rắp nghe theo Chúng lần mò từng cái xác, nhưng vì mức độ kinh sợ của nó, nên chúng chỉ dám lấy cây gậy tầm vông mà thúc thúc vào. Đây, lại đây, có người còn sống. Tiếng la thất thanh của một tên lính, thầy lính cùng đám người chạy lại, thì sẽ là một đứa bé. Nó khoảng hơn 10 tuổi, nó nằm trong một mớ lồng gà, tay chân run run, mắt mở chừng chừng Thầy lĩnh thấy thế, liền vội hết cái lòng rồi kéo nó ra. a a đừng, đừng bắt con, thả con ra, ông ma, đừng bắt con. Đứa bé rá lên trong kinh sợ, tội nghiệp thằng bé. Chắc nó đã ít nhiều chứng kiến sự việc hãi hùng kia. Đầu óc một đứa nhỏ làm sao có thể chịu được cú sốc to lớn như vậy chứ? Thầy lĩnh ôm nó vào lòng, khẽ vuốt vuốt tấm lưng mỏng manh đang run lên bần bật.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 Còn tên kia, ta vẫn không thể hiểu được mục đích thực sự của hắn ta là gì. Chỉ còn có ba ngày nữa là đến hạn bốn chín ngày. Nếu không tìm ra được nó thì nguy. Né hết ra, né hết ra. Có tiếng người phía sau lưng. Thầy lĩnh cùng đám lính quay lại. Một đoàn lính khác, súng Tây Dương gắn lưỡi lê nhọn hoắt đang đứng đó. Một tên lính đứng lên quát tháo đám dân đang bu đen bu đỏ trước mặt.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 bước lên đây cho ngài trung tá hỏi chuyện. Tôi tên Bảy bước lên, giơ tay ra hiệu. Một tiếng súng khô khốc vang lên, đám người trợn tròn mắt, giật mình kinh hãi. Khẩu súng nằm gọn trên tay tên trung tá, hậu súng vẫn còn khói chĩa vào tên Bảy vừa đứng. Bảy ngã lăn ra đất, máu từ trong lỗ đạn trên trán túa ra, mắt hắn mở to. Tụi bay ăn cơm nhà nước hay ăn phân Mà có việc đi tuần cũng không xong Bao nhiêu người chết kìa Sao cũng không một câu báo động Tụi bay muốn làm phản à Tên phiên dịch được thẻ la hét Chỉ mặt từng người từng người trong đám lính tuần hôm qua Không biết có phải hắn đang thuật lại lời của tên pháp kia không Nhưng xem ra hách dịch lắm Thầy lĩnh nắm chặt tay Sự tức giận trong ông đã lên tới đỉnh điểm rồi Nhưng làm gì bây giờ Nhịn thôi. Bày đâu? Đem bắt hết đám vô dụng này lại. Chờ xong vụ này thì cho chúng nó rũ tù. Đám lính Lê Dương hùng hồ xông đến, trói nghiền đám kia lại. Còn đám kia cũng chẳng mảy may chống cự. Mà dám chống cự để rồi như vậy. Thầy lĩnh tay vẫn ôm đứa nhỏ, đứng nép sang một bên. Tên Trung tá nhìn xung quanh. Gương mặt hắn ta khi lướt qua mấy cái xác chết, quả thật vô hồn. không một chút ái ngại cũng như thương xót hắn ta quay ra tiếp tục nói gì đó với tên phiên dịch rồi quay trở ra xe tụi bay thu gom mấy cái xác rồi về còn đám kia nữa không có gì phải lo bu đen bu đỏ làm gì vẽ hết đi tối nay lính lê dương sẽ canh tuần chứ không phải bọn vô dụng kia nữa đâu thầy lĩnh cùng ông chủ trọ thất thểu ra về thầy lĩnh ẵm luôn cả đứa nhỏ kia về nhà Thông thả rồi tìm xem họ hàng nội ngoại của nó mà gửi lại. Vừa về đến nhà, thằng Mẫn lật đặt chạy ra. Thầy ơi, thầy, lúc nãy có ông kia tới đưa cho thầy cái này. Nó vừa nói vừa chìa một mảnh giấy ra trước mặt. Thầy lĩnh đặt đứa nhỏ kia xuống, kêu thằng Mẫn dắt nó vô trong nhà nghỉ ngơi. Ông mở tờ giấy ra. Đêm nay, bãi đất hoang bên ngoài thị xã, cố nhân hội ngộ. trời đã vẻ đêm ánh trăng tròn vành vạch chiếu rọi cả bãi đất trống bên ngoài thị xã thầy lĩnh đứng đó tự khi nào ông đang đợi dần khuya vẫn không thấy tăm hơi người kia đâu xem ra mình bị trêu đùa rồi thầy lĩnh nghĩ ngầm trong bụng toan định quay về đạo huynh à đi đâu thế còn sớm mà <cười> tiếng cười vang vọng làm cho Thầy Lĩnh khựng lại mấy giây. Người ông chờ đã đến. Từ phía sau lưng Thầy Lĩnh, một bóng người khá quen thuộc bước đến. "Chào Thạch Sinh huynh, đã lâu không gặp. Tôi tưởng huynh ngủ quên rồi chứ?" À, à, "Vẫn còn nhớ ta sao? Chí nhớ tốt đấy. Huynh lâu nay vẫn khỏe chứ? Coi bộ phát tướng hơn đó. Có chuyện gì cứ nói, đừng vòng vo nữa." Thầy Lĩnh nhíu mày hắng giọng. <cười> tên họ Thạch lại cười, thầy Lĩnh coi bộ nóng mặt lắm. Ông toan sấn tới thì tên kia nhanh chóng giơ tay lên. "Ấy ấy, ông anh nóng tính quá. Hôm nay tôi hẹn ông anh ra đây là muốn làm một giao kèo cùng ông anh." "Giao kèo?" Thầy Lĩnh nghi hoặc. "Đúng." Giao kèo, ông anh chỉ có lợi, chứ không hề có hại. Cứ nói, ông anh cũng đã biết về con huyết ngài kia rồi chứ. À, à, à, à phải, đêm qua đã chạm mặt nhau rồi mà. Quả đúng là ông giỏ trò. Ông không biết rằng tuyệt đối không nên luyện loại ngài này hay sao? À, biết chứ, sao lại không biết được. Nhưng... Tôi có luyện đâu mà tôi sợ Không luyện Thế thì ai luyện Thầy lĩnh lại tiếp tục nhíu mày Đưa ánh mắt đầy nghi vấn hướng về thạch sinh Ông còn nhớ cô Hoa đến xin ông bùa không Cũng chính là cô gái trong căn phòng ấy Không đợi thầy lĩnh trả lời Hắn nói tiếp Cô ta có chữa với con trai lão tứ Tháng thứ ba rồi Cậu ta dắt về ra mắt lão Ngặt nỗi Nhà cô ấy không phải là thương nhân thân pháp, cô ấy bị từ chối thẳng thừng. Còn tên nhu nhược kia thì bị đuổi cổ lên thành phố học. Lão ta hứa cho cô một số tiền, rồi dụ dỗ cô ta đi phá cái thai ấy. Cô ta tất nhiên là không chịu. Tên Thạch Sinh ngừng lại, hắn vuốt vuốt chiếc nhẫn ở ngón tay cái rồi cười cười. A ha ha ha. Rồi ngày hôm sau, Nó lừa cho cô ấy uống thuốc trục thai Rồi dọa nếu làm to chuyện sẽ nhờ quan pháp làm khó dễ công chuyện làm ăn của cha mẹ cô ấy Cô tìm đến ông anh xin bùa Mà đạo đức nghề nghiệp của ông anh cao quá Bùa thì không xin được Đứa con thì không còn Cô ta nhảy xuống sông tự tử Thế là ông cứu cô ta Cứu? Khi ta vớt cô ta lên Thì chỉ còn ngoi ngóp thở cũng may mầm ngải thấm được vào cô ta lúc còn sống. Thế còn cô gái trong phòng là ông giở cho đúng không? À, à, à, à biết rồi còn hỏi. Ta dùng thuật dẫn thi cùng một ít ngải nói, thế là có một môi trường hoàn toàn để luyện quỷ ngải rồi. Ông chuyện thất đức thế này mà ông cũng làm được. Ông không sợ tạo nghiệp, ông không sợ quả báo hay sao? <cười> ta đâu có luyện mà sợ Người luyện là cô gái kia mà Còn ta nắm củ ngải trong tay thì sợ gì Đợi đến 49 ngày ta sẽ hấp thụ sức mạnh của nó Lúc đó công lực của ta sẽ tăng gấp bội <cười> Ta sẽ bất tử Điên thật rồi, ông điên thật rồi Thầy lĩnh lắc đầu ngán ngẩm Nào, đạo huynh, giờ ta sẽ nói cho ông biết về vụ giao kèo giữa hai chúng ta. Nếu ông chịu nhắm mắt, đứng qua một bên, ta hứa sẽ cho ông sức mạnh và năng của nó. Đủ để ông hô mưa gọi gió, không ngại thần sợ quỷ nữa. Ông điên rồi, điên thật rồi, ta xin phép nói thẳng với ông. Ta có liệu cái mạng già này cũng phải diệt được nó. Cũng phải ngăn cái sự mù quáng của ông lại Ông không biết nó nguy hiểm như thế nào đâu <cười> Ông cứ thông thả mà suy nghĩ Thất kinh kiếm của ông cứ cất yên đấy Giả bộ quên một hôm là khỏi sợ mang tội chứ gì Thôi ta đi đây À có gửi cho ông một chút quà ở thị trấn đó Bây giờ chắc cũng chuẩn bị có rồi Ông về bây giờ là vừa đấy Cáo từ Tên họ thạch nhanh chóng đi mất Thầy lĩnh vẫn đứng yên đó Thất kinh kiếm Sao hắn ta biết được thất kinh kiếm sẽ diệt được con quỷ kia <cười> Tiếng súng từ phía thị xã vọng tới Tiếp theo sau là một chàng tiếng súng khác loạn xạ Có chuyện rồi Thầy lĩnh vội vã chạy về Không khó để nhận ra tiếng súng phát ra từ cái đồn của tên Trung tá Pháp khi chạy đến nơi thì tiếng súng đã ngừng hẳn thầy lĩnh đẩy cánh cửa rồi chạy vào bên trong bên trong không khác gì một bãi chiến trường bàn ghế xô đẩy ngã vụn xác vài tên lính canh nằm la liệt hai ba chục tên lính cùng lão xã trưởng lúc này cũng đã chạy đến nơi thấy thầy lĩnh ở đó hắn ta khẽ cúi đầu ra vẻ kính trọng thầy lĩnh cùng đám người nhìn quanh rồi tiến thẳng hướng gian phòng trước mặt Một tên lính khẽ đẩy cánh cửa phòng Tên lính quay vội ra sau mà nôn thốc nôn tháo Thầy lĩnh đưa mắt vào bên trong Một cái xác treo lủng lẳng, Ruột gan phèo phổi kéo ra khỏi ổ bụng Khuôn mặt ấy Cái mũi cao kia cũng không thể nhầm lẫn được Ngài chúng ta Lão xã trưởng thốt lên hốt hoảng Đúng Là tên Trung tá Pháp, hắn ta bị giết một cách dã man. Sự kinh hãi bao trùm đám người, không một ai hé răng nửa lời. Giờ còn ai ngoại cái thứ kia làm nữa chứ? Xác hắn được đưa xuống đắp chiếu, rồi trở về nhà xác. Lão xã trưởng thì mặt mày bí xị, lão ta phải ăn nói với quan trên tỉnh như thế nào đây? Lần này xem ra lão không thể yên vị trên ghế xã trưởng này nữa rồi. Thầy Lĩnh thì không nói không rằng Mặt mày trầm ngâm Xem ra đây chính là món quà Mà tên Thạch Sinh nói lúc nãy Tại sao Ngay cả chuyện ta có thủ với tên quan pháp Khi hắn cũng biết Liệu hắn ta còn biết gì nữa Đang mãi nghĩ ngợi Thì ông chủ trọ lật đật chạy đến Chú Lĩnh Chú Lĩnh đây rồi Biết ngay là sẽ tìm được chú ở đây mà Chú về nhà ngay Có mấy người đến đòi gặp chú Dặn tôi báo với chú là Có em Tấn muốn gặp. Đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi. Khuôn mặt thầy lĩnh tươi hẳn lên. Xem ra ông đã chờ đợi người này lâu lắm rồi. Ông vội vã ra khỏi cái bãi chiến trường ấy. Cùng ông chủ trọ về nhà. Tấn! Chú Tấn đâu rồi? Vừa về đến nhà thầy lĩnh đã la lớn. Bên trong nhà một người vội vã chạy ra. Hai người ôm chầm lấy nhau. Thầy lĩnh không kìm được sự xúc động. Mắt nháy nháy liên tục Người đàn ông kia khoảng hơn chục tuổi Tóc đã bạc gần hết Nhưng sắc mặt cũng như thần thái của ông ta Vẫn tốt lắm Gương mặt ông ta hồng hào phúc hậu Cùng với thân thể phúc pháp mập mạp Hai người một ốm một mập Một già một trẻ Cứ ôm nhau ở ngoài sân như vậy Chú Tấn Chú có biết tôi mong chú từ hôm đó tới giờ không Lần này chú đến thì hay quá rồi Anh Lĩnh, em nhận được thơ anh thì thu xếp vào ngay. Ngặt nỗi đường xá có chút trục trặc nên bây giờ mới đến được. Mong anh đừng giận. À, không có, không có. Chú vào thì lần này mình có hy vọng rồi. Ông chủ trọ đứng đó không giấu được sự khó hiểu. Một ông già lại đi kêu người trẻ hơn mình là anh. Lại còn hy vọng. Nếu như thầy Lĩnh không xin ông ấy ấm trà, thì chắc ông chủ trọ cứ nướng ngẹt ra đó cả đêm mất. Lại nói về thầy lĩnh, ông kéo người đàn ông kia xuống trước ghế kê ở gần đó. Sao rồi? Chú có đem thứ tôi dặn không? Dạ, đây. Anh cứ yên trí. Người đàn ông kia vừa nói vừa lấy tay đỡ lấy cái tay nải đang đeo trên người mà bóp bóp. Còn đây là thầy lĩnh chỉ về phía trong nhà. Có ba người thanh niên khoảng chừng hai mươi mấy tuổi đang ngồi ở đó À Đấy là ba đứa đệ tử của em Lần này dắt tụi nó theo Cũng coi như là có bài học trải nghiệm Chú nhớ phải dặn chúng nó cẩn thận Tuổi trẻ thì hay bồng bột lắm à, à, à. Hai người ngồi nói chuyện thêm một chút Thì thầy lĩnh kéo người đàn ông tên Tấn đi mất hút Trước khi đi còn dặn ông chủ trọ thu xếp phòng ốc cho ba người kia thuê Đến sáng thì hai người về Thầy lĩnh đặt cái tay nải xuống bàn Đưa tay lên bóp bóp hai bà vai Còn Tấn Ông vừa về đến thì nằm vật ra giường mà thở hổn hển Hai ông tối qua đi đâu mà coi bộ mệt mỏi quá vậy Ông chủ trọ đem một bình trà nóng hổi đặt lên bàn rồi hỏi Thầy lĩnh ra bộ cười trừ Chỉ giơ tay lên xua xua tỏ ý không có gì Ông ba thấy thế cũng không hỏi gì thêm nữa, đi ra ngoài lo bữa sáng. Lúc này ông Tấn mới ngồi dậy, khẽ vươn vai mấy cái. Anh Lĩnh, vật lộn cả đêm hôm qua mà chả thu thập được mấy, sao thị xã này giờ nó sạch sẽ quá vậy? Chỉ lác đác vài cô hồn dạ quỷ hồn phách đã tiêu tán gần hết thế này. E rằng thất kinh kiếm sẽ không có được vật dẫn, không phát huy được hết sức mạnh của nó. Con người cố tình gây khó dễ đây mà. Tiếc rằng mọi chuyện đến nhanh quá. Ta chưa kịp chuẩn bị. Mà Tấn, ngoài cách dùng âm hồn làm vật dẫn thì còn cách nào khác không? Người tên Tấn kia khẽ trầm ngâm. Cách thì không phải là không có. Nếu như tìm được một người hợp số mạng với thanh thất kinh kiếm này thì chỉ cần dùng máu của người đó làm vật dẫn. Sức mạnh thậm chí còn lớn hơn cả việc dùng âm hồn. Nhưng hơn 500 năm Từ đời tổ sư truyền lại Thì chưa tìm được một ai hợp số mạng với nó cả Hai người cứ thế nhìn nhau mà thở dài thườn thượt Hết hôm nay là đến hạn 49 ngày rồi Xem ra chỉ có thể dựa vào ý trời cả Anh cảm ơn chú đã không quản ngại đường xa xa xôi mà đến giúp đỡ khi anh cần À có gì mà phải cảm ơn nào Và lại thất tinh kiếm là bảo vật trấn phái của huyền tông bọn em Nếu có thể đem nó ra giúp đời Thì cũng xem như là tạo phúc phần cho môn phái Khi xưa chẳng phải sư phụ anh cũng từng mượn nó mà diệt quỷ hay sao Cho nên không cần phải cảm ơn chi cả Chỉ cần bước cùng con đường hàn yêu diệt quỷ ma Thì đã là một nhà rồi Nói rồi ông Tấn lấy từ trong túi ra một thanh đoàn kiếm bằng ngọc Rồi đưa cho thầy lĩnh Ông đưa hai tay lên cầm lấy một cách cẩn thận, tay run run. Mọi chuyện trong quá khứ lại hiện về như mới hôm qua. Thất tình kiếm, thanh kiếm của đêm định mệnh. Thoạt nhìn qua thanh kiếm, thì chẳng ai nghĩ nó đã mấy trăm năm tuổi. Chuy kiếm có khắc một con rồng nhỏ, nó long lanh màu ngọc, trông rất đẹp và tinh xảo. Thầy lĩnh đang ngồi ngắm nghía thanh kiếm, thì thằng Minh bất chợt từ bên ngoài mếu máu chạy vào. Thầy ơi, con bắt được con chim đẹp lắm thầy Mà anh vẫn làm sổng mất rồi Thầy la anh ấy đi Thằng bé mếu máu nhìn thấy thương Thầy lĩnh toan đưa tay ra dỗ nó Ờ, sao thế này? Thanh thất kinh kiếm đột nhiên run lên bần bật Tựa hồ như muốn lao ra khỏi bàn tay thầy lĩnh Ông đang không biết chuyện gì đang xảy ra Hai tay còn đang cố giữ chặt lấy thanh kiếm Thì ông tấn kêu lên Ý trời! Là ý trời rồi Anh Lĩnh ơi Ý trời rồi Thầy Lĩnh càng hoang mang hơn Ý trời gì chứ Ông Tấn nhanh tay đỡ lấy thanh kiếm từ tay thầy Lĩnh Tay còn lại kéo thằng Minh vào lòng Nhanh như cắt Ông dùng thanh kiếm rạch ra đầu ngón tay thằng bé Cơn đau đến bất chợt Làm nó hoảng hồn khóc ré lên Em làm gì thế Sao sao Thầy Lĩnh vừa kéo thằng Minh lại Vừa nhìn ông Tấn với vẻ mặt khó hiểu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 Đúng thế, ý trời Là ý trời rồi anh ơi Thằng bé này, nó, no, nó no. Ông Tấn giờ đã không nói nên lời Miệng ấp úng Mắt thì nhìn thanh thất kinh kiếm không rời Lần đầu tiên trong cuộc đời Ông mới được chứng kiến cảnh tượng ấy Điều mà ngay cả sư phụ ông Và các bậc trưởng muôn đời trước Cũng không thể thấy được Thằng Minh giờ đã không còn cảm thấy đau như lúc trước nữa Nó chỉ còn cảm thấy nhoi nhói Bản tính tò mò sẵn có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 bây giờ mới nhận ra, đều là thiên cơ, đều là thiên cơ cả. À, à, à, à. Thì bây giờ mình làm gì nữa? Thầy Lĩnh lại đưa mắt về phía ông Tấn. Anh cứ yên tâm, thứ khó tìm nhất đã tìm được, giờ khả năng chỉ được con quỷ kia đã quá nửa phần thành công. Trưa nay anh tắm rửa cho thằng bé sạch sẽ, không cho nó ăn đồ mặn để em lập đàn luyện thất tinh kiếm. Thầy Lĩnh gật gù.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 Chính cái thứ ấy làm lão ta mệt mỏi bao lâu nay Hôm qua lão vừa nhận được tờ chat trên tỉnh gửi về Xem ra cái ghế của lão đợt này lành ít dữ nhiều Giúp là giúp thế nào? Đơn giản lắm Ông chỉ cần nội trong ngày mai sơ tán hết tất cả dân cư gần cái bãi đất trống bên ngoài thị xã Càng xa càng tốt Cắt cử cho một tốt lĩnh phụ dựng pháp đàn Xong xuôi thì ông cùng họ có thể đi mà ẩn nấp Nếu đêm mai có thể diệt được con quỷ này Thì xem như ông cũng còn có cơ hội giữ lại chiếc ghế xã trưởng Nghe đến việc giữ ghế Mắt lão ta lại lóe lên tia hy vọng Thầy lĩnh nói đúng ý hắn quá Hắn mệt mỏi buồn giàu mấy ngày nay Cũng chỉ vì sợ mất chức Chứ nào phải lo cho sự an nguy của dân chúng Được được, ta sẽ đi làm ngay Mà khoan Đêm nay dặn mọi người không ai được ra ngoài Cửa đóng then cài cho chắc chắn Có bao nhiêu lính ông cử ra tập trung canh gác giúp tôi Đêm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu Nhưng phòng ngừa vẫn hơn Được, được, đi ngay, đi ngay Thầy lĩnh khẽ gật gù Ông rảo bước đi về lại nhà trọ Chắc bây giờ ông Tấn cũng đang lập đàn luyện thất tinh kiếm Về đến nhà thì y như rằng Bàn lễ đã được dựng lên Ông Tấn cùng ba người đệ tử đang đứng đó khấn niệm Còn thằng Minh Nó tắm rửa xong rồi vận một bộ đồ trắng Ngồi chính giữa gian nhà mà nhắm nghiền mắt lại Thằng Mẫn cùng ông ba thì đứng ở một góc mà nhìn chăm chú Thanh thất tinh kiếm được đặt ở trên giá chính giữa bản lễ Luồng khí lúc nãy đã biến mất Bây giờ nó lại trở về hình dạng của một thanh đoàn kiếm bằng ngọc lục bảo như trước Ông Tấn xâm gian đọc chú bắt quyết Thằng Minh lại bị cứa tiếp vào đầu ngón tay Nhưng không biết vì sao Nó ngồi im đó không một chút sợ sệt hay nhăn nhó Máu được chích ra từ ngón tay nó Chảy lộc đột từng giọt vào trong cái ly trước mặt không Ông tấn hét lớn Tay chỉ vào thanh thất tinh kiếm trên bàn Ly máu của thằng Minh được anh đệ tử đưa đến Ông cầm lấy rồi cẩn thận dưới lên thanh kiếm Dưới đến đâu thì thanh kiếm run lên bần bật đến đó Luồng khí bí ẩn lúc nãy lại xuất hiện Nhưng lần này nó đậm màu hơn Và lớn hơn Một luồng khí đỏ như máu Uốn lượn quanh thanh kiếm như con rắn đang bò Nhập Ông Tấn lại hét lớn Luồng khí kia đột nhiên tan biến Để lại thanh kiếm bây giờ Đã chuyển hoàn toàn thành màu đỏ Ông khẽ thở phào Rồi nở một nụ cười Xong rồi, xong rồi Thằng Minh đổ gục xuống đất Bất tỉnh ông ba cùng thằng mẫn hốt hoảng chạy lại đỡ nó vào trong thầy lĩnh thấy thế mới bước đến gần xong cả rồi chú tấn à xong rồi thành công rồi thầy lĩnh nhìn xuống thanh thất tinh kiếm đỏ chói ở trên bàn nhưng sao nó lại đổi màu thế này à muốn chị huyết quỷ thì phải cần huyết kiếm chứ hai người đứng đó nhìn ra xa xa dự liệu về cuộc chiến khốc liệt sắp tới Trời đã về đêm Hôm nay nóng bức hơn mọi ngày Lại chẳng có nổi một ngọn gió Nên vì thế đã nóng Lại càng nóng hơn Thằng Minh nằm ngủ lăn quay trên tấm phản Trong nhà Ông Tấn bảo cứ để yên cho thằng bé ngủ Thế là nó ngủ một mạch ly bì Từ chưa đến giờ chưa dậy Thằng Mẫn thấy thế thì cứ ở yên trong phòng Mà quạt cho em ngủ Nhìn anh em nó thương nhau Mà ai cũng thấy cảm động Ngoài sân Thầy Lĩnh, ông Tấn, ông Ba và ba anh thanh niên kia ngồi xung quanh cái bàn mà hóng gió. Ông Ba cởi phăng cái áo để lộ tấm lưng trần trụi, vừa lấy cái quạt quạt lia lịa Quái! Sao đêm nay nóng quá? Ba anh thanh niên kia cũng trong hoàn cảnh tương tự ông Ba. Có cậu chốc chốc còn ra sau nhà suối mấy gầu nước rồi lại lên ngồi. Ông Tấn thì ngồi xếp bằng trên cái ghế bành, mắt nhắm lại thiền định. Còn Thầy Lĩnh, ông vẫn xăm roi thanh thất tinh kiếm từ chiều đến giờ. Màu đỏ của thanh kiếm như có ma lực, mê hoặc mọi ánh mắt nhìn vào nó. Chiều giờ, cứ mỗi lần nhìn vào nó, Thầy Lĩnh lại có cảm giác dạo rực trong người. Từng luồng khí nóng lại cứ chạy khắp sống lưng. Phần vì nhớ lại ký ức trận chiến ngày xưa, kỷ niệm lại bỗng chốc ùa về lần nữa. Nó cứ chập chờn lờ mờ ẩn hiện trong đầu ông. Cảm giác oi bức bên ngoài Cộng thêm cái ngột ngạt bên trong ấy Quả khiến cho người ta khó chịu Bên ngoài Đúng như lời dặn Lão xã trưởng cử người canh gác liên tục Cứ chốc chốc lại có một đoàn hơn chục tên lính đi ngang qua Đèn đuốc sáng trưng cả một góc đường Sao rồi Anh lại nhớ về trận chiến ngày xưa phải không Ông Tấn đã mở mắt ra từ lúc nào Tuy nhiên Ông vẫn giữ tư thế thiền định ấy À Cũng ngọt ngẹt mấy chục năm rồi Mới lại được thấy nó Dễ gì mà thấy được bảo bối chấn phái này chứ Thầy lĩnh vừa cười vừa nói Đây là thất tinh huyết kiếm Có thể gọi là cấp sức mạnh cao nhất của nó Lần này ý trời cho ta có được nó Là may mắn lắm Nhưng cũng chứng tỏ Cái thứ chúng ta sắp đối diện Cũng chẳng hề đơn giản gì Đúng vậy Nó vốn dĩ đã có oán khí của vật chủ Lại cộng thêm mấy chục mạng người Cũng may không có nguyệt thực, chứ nếu không, e là nó luyện thành quỷ vương mất. Tuy bảo kiếm đã có trong tay, nhưng phần thắng cũng chỉ bỏ ngỏ. Con này so với con ngày xưa sư phụ anh tiêu diệt thì phải gọi là hơn gấp bội. Anh nhìn trời xem, oán khí đậm đặc quá. Lúc em đi đến đầu thị xã là biết có chuyện rồi, ai ngờ lại gặp phải loại quỷ này. Ông Tấn chép miệng rồi nói tiếp. Mà anh đừng nhìn chằm chằm vào nó như vậy Trước đây em từng nghe sư phụ nói qua Khi thanh thất tinh kiếm đã biến đổi Thì nó đã có một chút quỷ linh trong đó Nếu không cẩn thận Sẽ dễ dẫn đến mê muội Mà hại người hại mình Diệt vong trong sớm muộn Lúc chưa em đã có cảm nhận được sự mê hoặc của nó Nên mới ngồi thiền để tịnh tâm lại Anh cũng nên cẩn thận với nó đi Thầy lĩnh gật gù, Nhưng tay và mắt vẫn dính chặt vào thanh kiếm đúng thật chiều đến giờ ông đã cảm nhận được sự mê hoặc này rồi nhưng vẫn cứ muốn để yên đó xem quỷ khí của nó mạnh đến mức nào thế mà đã cầm từ chiều đến tối mà không hay biết chú tấn chú nói cho anh nghe đã có ai bị thanh kiếm này mê hoặc chưa và hậu quả như thế nào nghe đến đây ông tấn ngồi trầm ngâm nhìn ra phía xa xa chốc chốc lại thở dài thầy lĩnh định nhắc lại câu hỏi Thì ông Tấn vội nói Trời hôm nay nóng quá Thôi em ra sau làm gầu nước cho mát đã Thầy lĩnh không hỏi nữa Đưa mắt nhìn ông Tấn rồi cười cười Thanh thất tinh kiếm lúc này đã được ông cất vào túi Nếu nhìn nữa chắc phải đến sáng mất Đám người cứ ngồi như thế đến sáng Phần vì nóng, phần vì chờ đợi Hồi hộp không biết sẽ xảy ra chuyện gì Ngày thứ 49 đã đến Tờ mờ sáng, ba đứa đệ tử của ông Tấn đã ra chợ chuẩn bị giấy tiền vàng bạc đồ lễ cho đêm nay. Còn thầy lĩnh cùng ông Tấn thì vẽ một đống lá bùa bằng giấy vàng và máu chó mực rồi sâu lại thành từng sâu. Đến trưa thì lão xã trưởng cùng hai mươi tên lính đến đứng trước cửa. Lão ta bước đến chỗ thầy lĩnh. Thầy, ta đưa mấy đứa đến phụ lập đàn lễ như thầy nói hôm qua. Thầy cứ tùy ý sai bảo chúng nó. tôi xin phép cáo lui. Cảm ơn ông đã giúp đỡ. Chào ông. Thầy lĩnh nhẹ nhàng đáp. Cơm nước xong xuôi. Đoàn người kéo ra bãi đất trống bên ngoài thị xã. Đám lính được ba người thanh niên kia chỉ đạo chờ đất đắp đàn. Cái pháp đàn là một nền đất bằng phẳng. Được đắp cao đến hơn 3 mét. Xung quanh từng hàng từng hàng dây bùa trồng chéo lên nhau. Thầy lĩnh cùng ông Tấn. tay cầm la bàn cứ quay đủ hướng mà chỉ trò bàn bạc với nhau. Đến chiều, mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong, thầy lĩnh hoàn thành nốt những bước cuối cùng, đó là dựng một cây tre to chính giữa pháp đàn, trên đó gắn rất nhiều bùa và được tạt máu chó mực lên. Ông Tấn thì dặn dò ba đứa đệ tử những việc mà tối nay chúng cần làm. Ba người họ xem ra đã chuẩn bị rất kỹ cho tối nay, không một chút run sợ cũng như dối trí. Trái lại còn rất hứng khởi về cơ hội học đạo trong túi nay Quả đúng là đệ tử của huyền môn Tông phái Rất có cốt cách của đạo nhân Thầy lĩnh nghĩ thầm trong bụng Trời đã bắt đầu sập tối Dân cư xung quanh đều được lệnh di tản cả Đám lính của lão xã trưởng sau khi đắp đàn xong cũng xin về nốt Thành ra chỉ còn có đúng 5 người bọn họ ở lại pháp đàn hơn chục ngọn đuốc được thắp lên sáng rực cả một góc trời thầy lĩnh vận một bộ quần áo đạo sĩ màu vàng tay cầm thanh kiếm gỗ đứng trên pháp đàn mắt đảo liên tục về mọi hướng còn ông tấn đứng gần đó tay lần lần cái sâu chuỗi trên tay ba anh thanh niên kia thì mỗi người một góc chốc chốc lại đi vòng vòng như canh gác đêm nay trăng sáng lắm ánh trăng chiếu rọi làm mọi vật như rõ ràng hơn Gió cũng hưu hưu thổi, mang đến cảm giác bình yên và dễ chịu, tựa hồ như có thể ngục ngục bất cứ lúc nào. Đột nhiên từ đâu, một luồng gió cực mạnh thổi đến, làm quá nửa số đuốc trên pháp đàn tắt ngóm. Đạo huynh, đem cả bạn tới à? Đêm nay náo nhiệt quá nhỉ. năm người nín thở hướng về phía nơi phát ra tiếng nói ấy trong màn đêm dần dần hiện ra một người mặc bộ bà ba màu trắng đang lững thững bước đến thầy lĩnh nhíu mày khẽ nói thạch sinh hắn tới rồi cuối cùng cũng tới Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe.